cũng được tăng lên đáng kể với 6 mã lực Nguyên tắc hoạt động của động cơ là lực sẽ được truyền từ motor tới bánh thông qua một giây xích Động cơ có thể được khởi động và dừng lại bằng khớp ly hợp được điều khiển bằng tay Tốc độ di chuyển của nó là 20 dặm một giờ Tuy nhiên những lần thử nghiệm đầu tiên không làm Ford thật sự hài lòng Phải đến lần thử nghiệm năm 1896 Henry Ford mới cho ông kết quả tương đối mỹ mãn Vào lúc 2 giờ sáng của một ngày tháng 6 năm 1896, ông đã vặn chiếc bu lông cuối cùng vào cổ xe hơi đầu tiên của mình, sẵn sàng cho nó lăn bánh. Việc Henry Ford lái chiếc xe của mình đi dạo khắp nơi và ông còn dự định làm ra chiếc xe thứ hai đã làm cho ban lãnh đạo công ty Edison bắt đầu nghi vấn. Họ không biết ông có còn quan tâm đến công việc của nhà máy một cách chu đáo nữa hay không. Mặt khác họ cũng mong ông chấm dứt chuyện mày mò với những chiếc xe, nên đã bổ nhiệm ông lên làm kỹ sư trưởng nhà máy điện Detroit. Cuộc sống lúc này đã tung tất hơn, nhưng việc làm ra một chiếc xe hơi khác là điều không thể. Sau nhiều đêm trằn trọc với những khó khăn của mình, ông nói Tôi đã phải lựa chọn giữa công việc làm và xe hơi. Tôi chọn xe hơi, hay nói cách khác. Tôi rời bỏ công việc. Tháng 8 năm 1899, ở tuổi 36, Phò quyết định xin thôi việc ở công ty điện, bắt đầu con đường kinh doanh xe hơi. Như vậy, câu trả lời cho câu hỏi kiếm tiền bằng cách nào đã được trả lời. Nhưng còn một vấn đề quan trọng hơn, kiếm tiền như thế nào? Để có thể trả lời được câu hỏi vừa rồi, chương 2 Đơn giản là thế giới này cần được phục vụ. Hãy bán xe cho số đồng vĩ đại. Henry Ford Mỗi người đều cần một chiếc ô tô. Mục đích của hầu hết các nhà kinh doanh đều là lợi nhuận tối đa từ những đồng tiền bỏ ra. Nhưng đối với Henry Ford, lợi nhuận chỉ là yếu tố được đặt ở hàng cuối cùng. Các phòng lớn nhất trong suốt cả sự nghiệp kinh doanh của ông là làm thế nào để những chiếc xe hơi có thể trở nên thông dụng trong cuộc sống. Không riêng gì ở Mỹ, trong thời gian này, ở hầu hết các quốc gia đều có nền công nghiệp phát triển trên thế giới như Anh, Đức hay Pháp. Quan điểm của mọi người đều cho rằng xe hơi chỉ là một thứ đồ chơi đắt tiền. Các doanh nghiệp sản xuất xe hơi đều phát triển theo xu hướng, chế tạo ra những chiếc xe hơi đắt tiền, kiểu dáng sang trọng, nhằm phục vụ cho nhu cầu của giới thường lưu. Không ai nghĩ rằng một người với thu nhập trung bình có thể có cơ hội sở hữu một chiếc xe hơi. Henry Ford không nghĩ như vậy. Ông quyết tâm thay đổi quan điểm đó bằng chính những quyết định và hành động của mình. Bóp nặng được nhiều nhất từ những khách hàng là một trong những cách kinh doanh bị phò lên án. Theo ông, các kiếm tiền tốt nhất của một nhà kinh doanh là tập trung làm việc để hoàn thiện và giảm giá sản phẩm của mình. Lợi ích của khách hàng sẽ là tước đo cho sự thành công của doanh nghiệp. Để thực hiện được, ước mơ biến những chiếc Ford trở đồng thành đồng phương đồng. tiện đi lại hàng ngày của người dân Mỹ, Harry Ford đã xác định phương châm sản xuất của mình là sản xuất ra được thật nhiều sản phẩm với giá thành thật rẻ. Harry Ford cho rằng 95% khách hàng sẽ chú ý đến giá cả và chất lượng sản phẩm trước tiên. Chỉ 5% quan tâm đến kiểu dáng và một điểm đặc biệt nào đó của sản phẩm. Chọn 95% hay 5%? Harry Ford đã chọn cho mình chỗ đứng ở phần trăm lớn hơn. Và theo ông, con đường duy nhất để tiếp cận với họ là giảm giá xe xuống mức thấp nhất có thể được. Ý tưởng này của Ford có thể coi là một sự đột phá trong lịch sử kinh doanh của nước Mỹ. Một nước mà trước đây thông thường chỉ áp dụng chế độ một giá. Tuy nhiên ý tưởng về việc bán xe giá rẻ cũng chỉ manh nha trong suy nghĩ của Henry Ford. Ở những năm đầu tiên, ông bước vào con đường kinh doanh. Phải một thời gian sau, ý tưởng này mới được Ford đưa vào áp dụng trong thực tế. Năm 1904, công ty Ford Motor ra đời mẫu xe đầu tiên, đó là những chiếc Model A. Giá bán một chiếc xe này là 850 đô la. Năm đầu tiên, 1.708 chiếc đã được bán ra trên thị trường. Năm 1905 cho ra đời hai kiểu xe tiếp theo, Model B giá 2.000 đô la chờ mỗi chiếc và kiểu C giá 900 đô la. Số lượng bán ra của cả hai kiểu xe này là 1.695 chiếc trong năm 1905 và năm 1906 là 1.599 chiếc, đều thấp hơn so với năm 1904. Như vậy có thể rút ra một kết luận là giá xe tăng. Tỷ lệ nghịch với số lượng xe bán ra Cuối năm 1906, công ty Ford Motor quyết định giảm giá xe xuống còn 750 đô la cho một sản phẩm Và số lượng xe bán ra ngay lập tức có sự tăng đột biến Năm 1907, bán ra 8.423 chiếc xe Năm 1908, Ford lại tiến hành thử nghiệm một đợt tăng giá nữa Số xe bán ra cũng ngay lập tức giảm mạnh xuống còn 6.308 chiếc. Sau 5 năm thử nghiệm, Ford đưa ra quyết định trong con đường kinh doanh của mình là bán xe giá rẻ với việc đưa vào sản xuất loại xe mới Model T. Năm 1908, những chiếc Model T đầu tiên được xuất xưởng tại nhà máy Pequester. Sau đó, việc sản xuất được chuyển về một nhà máy quy mô hơn nằm trong khu liên hợp Highland Park từ khi ra đời đến khi ngừng sản xuất, những chiếc Modotti có rất ít sự thay đổi về kiểu dáng. cả đến một chi tiết nhỏ rất dễ thay đổi đối với bất cứ một chiếc xe nào cũng vẫn được giữ nguyên. đó là màu sắc. hầu hết những chiếc Modotti được xuất xưởng đều có màu đen. nhưng ngược lại với kiểu dáng, giá thành một chiếc Modotti luôn luôn có sự thay đổi theo chiều hướng xuống thấp. ngày 1 tháng 10 năm 1908 Ngày mà những chiếc Modotti đầu tiên được xuất xưởng, thì tất cả các sạp báo trên toàn nước Mỹ cũng tràn ngập hình ảnh Ford bên cạnh những chiếc Modotti trên trang nhất. Có thể chiến dịch quảng cáo cho sự ra đời kiểu xe Modotti của Ford Motor là chiến dịch quảng cáo rầm rộ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Mục đích của Ford trong chiến dịch quảng cáo này không gì khác hơn là thu hút sự chú ý của đại đa số công chúng, những khách hàng chính của ông. Ngoài ra một mục đích khác cũng rất được Ford và Ford Motor chú ý, đó là tạo ra niềm tin cho các nhà buôn ở các thị trấn nhỏ, các khu vực ít dân cư để biến họ thành những đại lý tiêu thụ cho công ty ở khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ. Và điểm đáng chú ý nhất của đợt quảng cáo này không phải ở kiểu dáng, cũng không phải ở những chỉ số tối ưu về kỹ thuật của động cơ, mà nổi bật của những chiếc Model T ở đây là giá thành. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 2 của quyển sách. Thử nhìn bản so sánh giữa Model T với chiếc Lasticseek cũng ra cùng thời của Charolette. Lasticseek, động cơ V8 là loại động cơ tiên tiến nhất trong những năm 20. Dung tích 299 in khối bằng 4,9 lít. Tốc độ 65 dặm 1 giờ. Bằng 104 km trên giờ, Chở được 5 hành khách Giá 2650 đô la Model T, Động cơ 4 xy lanh Dung tích 177 in khối Bằng 2,9 lít Công suất 20 mã lực Bằng 15 kW Tốc độ 45 dặm 1 giờ Bằng 72 km trên giờ, Giá 440 đô la Với những so sánh cả về kiểu dáng và chỉ số kỹ thuật như vậy, sự thành công của Moderty so với Classic, nếu không phải bắt nguồn từ giá cả thì sẽ bắt nguồn từ đâu? Một chiếc Moderty lúc mới ra đời được bán ra chỉ với giá 825 đô la. Tất nhiên, 825 đô la cũng không hẳn là một số tiền nhỏ so với thu nhập chung của đại đa số người Mỹ lúc bấy giờ. Lương trung bình của một công nhân Mỹ cho một ngày làm việc là 3 đô la. Nhưng 825 đô la cũng đã là một mức giá gây sững sốt cho cả thị trường tiêu thụ xe hơi của nước Mỹ. Đến năm 1916, giá bán một chiếc Model T chỉ còn 360 đô la. Mục tiêu cuối cùng của Henry Ford và Ford Motor là giữ giá thành của một chiếc Model T ở mức thấp nhất, 260 đô la. Hiệu quả của quyết định sản xuất xe Model T với giá thành thấp của Henry Ford đã được chứng minh bằng những con số cực kỳ ấn tượng. Từ năm 1908 đến 1927, khi những chiếc Model T được ngừng sản xuất, đã có tổng số 15 triệu chiếc Model T được bán ra trên thị trường thế giới. Ngay trong năm đầu tiên ra mắt, 6.000 chiếc Model T đã được tiêu thụ hết. Kết thúc năm 1913, Sản phẩm của Ford Motor chiếm 50% thị phần nước Mỹ. Năm 1918, một nửa trong toàn bộ những chiếc xe đang chạy trên thế giới là sản phẩm của Ford Motor. Doanh số bán hàng của Ford Motor đã vượt qua so với các đối thủ khác trong lĩnh vực sản xuất xe hơi. So với công ty Cadillac, công ty có doanh số bán hàng cao thứ hai trong ngành công nghiệp chế tạo xe hơi thì doanh số bán hàng của Ford Motor cũng cao hơn 10 lần. Chỉ tính số lãi rồng trong năm đầu tiên, Model đồ ra đời đã bằng số lãi của 5 năm trước cộng lại 2 triệu đô la. Không còn phải bàn cãi về sự đúng đắn trong quyết định bán xe giá rẻ của Henry Ford. Hướng tới 95% người tiêu dùng là chủ trung hoàn toàn sáng suốt. Nhưng một nhà kinh doanh tài năng lại phải là một người biết tận dụng những cơ hội dù là nhỏ nhất, biết khai thác nhu cầu của một số lượng dù rất nhỏ người tiêu dùng. Vậy 5% người tiêu dùng còn lại có được Ford và các cộng sự của ông quan tâm một cách đúng đắn. Có một chiến lược lâu dài đúng đắn là một yếu tố nền tảng cho sự thành công. Nhưng sự nhanh nhạy cũng là một phẩm chất quan trọng để có được thành công. Và Ford là một nhà kinh doanh có tài. Điều đó được thể hiện ở sự quan tâm thích đáng của Ford đối với một số lượng nhỏ người tiêu dùng còn lại. Năm 1925 Ford bắt đầu thâm nhập vào thị trường xe hơi sang trọng bằng cách mua lại công ty Lincoln Motor. Dòng xe hơi được xuất xưởng ở đây mang tên vị tổng thống nổi tiếng của nước Mỹ, Abraham Lincoln, người mà Henry Ford rất kính phục. Đến năm 1930, dòng xe Mercury cũng được ra đời nhằm đáp ứng cho thị trường tiêu thụ xe hơi với giá trung bình. Một dòng xe mới cũng được ra đời trong thời gian sau đó, Lincoln Limousine Đây là dòng xe với những tính năng đặc biệt mà những tổng thống Mỹ sau này đã rất ưa dùng. Chính tổng thống John Kennedy cũng đi trên một chiếc limousine trong ngày ông bị ám sát. Chiếc xe này hiện nay còn được lưu giữ tại bảo tàng Ford tại Dearborn. Chiến lược là giá bán xe rẻ. Nhưng khi cần thiết, Harry Ford vẫn đưa ra quyết định tăng giá xe. Đó chính là sự nhanh nhạy trong tư duy kinh doanh. Sự nhanh nhạy, linh hoạt này được thể hiện trong quyết định của Henry Ford vào năm 1909. Đầu năm này, công ty Ford Motor rất cần tiền để mở rộng sản xuất. Không còn cách nào khác, Ford phải quyết định tăng giá xe. Hầu hết các loại xe đều tăng giá 100 đô la cho mỗi chiếc, đặc biệt có những loại xe tăng từ 150 đến 200 đô la cho mỗi chiếc. Kết quả là sau 2 năm, chỉ 18.664 xe được bán ra. Tuy nhiên, công ty cũng đã tích lũy được một số vốn nhất định để mở rộng quy mô sản xuất. Diện tích nhà xưởng được xe mới đã nâng tổng diện tích từ 2,65 mẫu Anh lên 32 mẫu Anh. Số công nhân tăng lên thành 4.110 người. Số xe sản xuất được từ hơn 6.000 chiếc tăng lên 35.000 chiếc trong một năm. Với những kết quả về mở rộng quy mô sản xuất này, Ford lại tiếp tục thực hiện được chiến lược giảm giá nhưng lần này là ở một mức độ cao hơn, từ 950 đô la cho một chiếc, xuống chỉ còn 750 đô la. Và số lượng xe bán ra thì không cần gì phải bàn cãi, 34.528 chiếc. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 2 thuộc phần 2 của quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. Mời các bạn đó nghe phần tiếp theo. Để tiếp tục tìm hiểu những nội dung Công thức kinh doanh Cho đi rồi sẽ nhận Quyết định để giảm giá xe Thì rất đơn giản Nhưng làm cách nào để giảm giá xe Mà công ty vẫn làm ăn có lãi Mới là vấn đề khó khăn Không thể có được sản phẩm giá rẻ So với các doanh nghiệp khác Nếu anh không có một phương thức sản xuất Và quản lý ưu việt hơn họ Sự độc lập trong kinh doanh là một trong những yếu tố đảm bảo cho sự thành công mà Henry Ford luôn đặt lên vị trí hàng đầu. Đối với Ford, độc lập trong kinh doanh không đơn thuần chỉ là sự tự chủ trong mối quan hệ với các doanh nghiệp khác, mà nó còn là sự tự chủ đối với những yếu tố không thể thiếu được của một nhà kinh doanh. Đó là tiền và cùng với nó là các chủ nhà băng. Phò không hề phủ nhận vai trò của tiền tệ trong xã hội hiện đại. Theo ông, tiền sau tất cả là cái cực kỳ đơn giản. Nó là một phần không thể thiếu được trong hệ thống trao đổi của chúng ta. Nó là cách thức đơn giản và trực tiếp để chuyển hàng hóa từ một người sang những người khác. Sau tất cả, nó là thứ tối quan trọng và đáng khâm phục nhất. Nó giúp đỡ tất cả và không gây trở ngại. Một nhà kinh doanh không thể không có tiền. Nhưng nếu anh ta đặt số tiền kiếm được lên trên hết, anh ta sẽ gặp rắc rối. Đặt lợi nhuận lên hàng đầu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh ta tự đặt mình dưới một hệ thống. Hệ thống đó bị kiểm soát bởi tiền. Và khi ở dưới một hệ thống, rất yếu anh ta sẽ phải chịu áp lực hoặc tồi tệ hơn có thể bị mất tự do. Mọi người đều muốn làm việc một cách tự do, khi không cần sự tự do trong công việc. Sức sáng tạo của họ sẽ trở về con số 0. Đối với một doanh nghiệp, tiền là vấn đề đầu tiên nhưng không phải là vấn đề cuối cùng. Điều quan trọng là sử dụng số tiền hiện có như thế nào. Không bao giờ được phép tìm mọi cách để kiếm tối đa lợi nhuận trong thời gian ngắn nhất. Làm việc một cách tập trung và tìm cách hoàn thiện sản phẩm là con đường dẫn tới thành công. Đó là nguyên tắc kinh doanh của Henry Ford. Còn đối với các chủ nhà băng, tôi không chống lại các nhà băng, điều ngu xuẩn nhất mà chúng ta có thể làm là giết chết các chủ nhà băng và hệ thống tài chính. Thế giới không thể phát triển nếu không có sự trợ giúp của họ. Chúng ta có họ để có tiền, chúng ta có họ để có tín dụng, chúng ta có họ để có vốn. Không có họ sẽ không có sản phẩm và cũng chẳng có sự thay đổi nào cả. Nhưng họ duy nhất chỉ nghĩ đến tiền. Họ nghĩ một nhà máy sản xuất ra tiền, chứ không phải sản xuất ra hàng hóa. Họ muốn nhìn thấy tiền, chứ không phải sản phẩm. Họ không hiểu rằng việc kinh doanh không thể đứng yên, nó phải đi lên hoặc đi xuống. Vậy là đã rõ ràng, harry Ford không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai và bất cứ thứ gì, cho dù những thứ đó là tối cần thiết. Quan điểm này luôn luôn chi phối những quyết định dứt khoát trong sự nghiệp kinh doanh của Henry Ford. Năm 1903, khi thành lập công ty Ford Motor với số vốn ban đầu là 100.000 đô la, Ford giữ chức phó chủ tịch, nhà thiết kế và quản lý các vấn đề về máy móc, thử nghiệm, nắm 25,5% cổ phần của công ty. Năm 1906, với số tiền kiếm được, Ford quyết định phải nắm quyền quản lý chính trong công ty bằng cách mua lại cổ phần từ những nhà đầu tư khác. Ý định này được Ford thực hiện thành công. Cuối cùng, pha nắm trong tay 58,5% cổ phần và giữ chức chủ tịch công ty. Đến năm 1919, do bất đồng với các cổ đông chủ chốt về vấn đề phát triển công ty, Ford và con trai Excel mua lại 41,5% cổ phần còn lại để nắm độc quyền quản lý công ty. pha đã phải trả một cái giá khá đắt cho quyết định này phải bỏ ra 12.500 đô la để mua lại một cổ phiếu với giá trị thực là 100 đô la. Tổng số tiền phải bỏ ra lên đến 75 triệu đô la. Quyết định bỏ ra một số tiền gấp 12,5 lần giá trị thực tế để mua lại quyền quản lý công ty đã chứng minh một điều. Đối với Ford, nắm toàn bộ quyền quản lý để đưa ra những quyết định hoàn toàn chủ động và độc lập trong kinh doanh là vấn đề chủ chốt. Tất nhiên, việc nắm toàn bộ quyền điều hành cũng có thể gây ra những tác động tiêu cực. Việc bỏ ra một số tiền quá lớn để mua lại cổ phần đã dẫn tới những khó khăn về vấn đề tài chính cho công ty. Đầu năm 1920, khó khăn này trở thành mối đe dọa thật sự. Công ty có khả năng bị phá sản. Tháng 12 năm 1920, công việc kinh doanh bắt đầu gặp khó khăn. Số nhà sản xuất xe hơi phải đóng cửa nhiều hơn số nhà máy mới được xây dựng. Nhiều lời đồng đại về tình hình tài chính yếu kém của công ty đã xuất hiện. Các nhà băng liên tục chất vấn For về khả năng trả nợ của công ty. Trong năm 1919, để mua lại toàn bộ số cổ phần của công ty, For đã phải vay ngân hàng 70 triệu đô la, trong đó có 33 triệu phải trả trong năm 1920, cộng thêm 18 triệu thuế thu nhập phải đóng cho chính phủ. 7 triệu tiền thưởng cho công nhân Tổng số tiền phải chi là 58 triệu đô la Trong khi đó họ chỉ còn 20 triệu trong ngân hàng Cùng với những khó khăn về tài chính Những khó khăn chung do Thế chiến thứ nhất kết thúc cũng gây tác động không nhỏ cho công ty Đơn đặt hàng từ chính phủ không còn nữa Sức mô của thị trường rộ lên trong những năm đầu sau chiến tranh đã có dấu hiệu suy giảm Các nhà máy được bố trí rải rác trên khắp bắc Mỹ Gây ra những khó khăn trong việc quản lý Công nhân làm việc với năng suất thấp Nguyên liệu thô nhập về từ các nơi trên thế giới ngày càng khó khăn Đến tháng 6 năm 1920 Khó khăn thực sự đã xuất hiện Sức mua giảm kéo dài cho đến tận tháng 9 Ford quyết định giảm giá xe Đồng thời có những biện pháp tác động khác đến tâm lý người tiêu dùng Sau tháng 9, công ty Ford Motor đã giảm giá một chiếc xe từ 575 đô la xuống còn 440 đô la, mức giá thấp hơn cả chi phí sản xuất đầu vào. Lần giảm giá này của Ford Motor đã tác động mạnh mẽ đến nền công nghiệp sản xuất xe hơi của nước Mỹ. Các doanh nghiệp sản xuất xe hơi khác cũng đồng thời phải giảm giá theo. Họ đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách giảm giá của Ford, coi đó như một hành động làm rối loạn thị trường. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi thực hiện chính sách giảm giá, Công việc kinh doanh lại gặp khó khăn thêm một lần nữa. Công ty phải cắt giảm sản lượng, chỉ cố gắng duy trì ở mức 100.000 xe trong một tháng. Lúc này đã có những ý kiến về biện pháp vay vốn và mở rộng tín dụng. For cũng nhận thức được đây là vấn đề cần thiết. Ông nhận được đề nghị cho vay vốn của các ông chủ ngân hàng ở New York với số vốn có thể vay được lên tới 40 triệu đô la. Nhưng Ford cho rằng việc vay vốn sẽ không kích thích nhu cầu tìm ra biện pháp giảm giá. Hơn nữa, nếu vay 40 triệu đô la với mức lãi 6%, công ty sẽ phải trả 500.000 đô la trong một tháng, tương đương với 4 đô la phải trả cho mỗi chiếc xe sản xuất ra. Như vậy buộc phải tăng giá 100 đô la cho mỗi chiếc xe. Cùng với đó, việc giảm đi số nhân công và thị trường thu hẹp là điều không thể tránh khỏi. Ford đã từ chối lời đề nghị của các ngân hàng. Ông đã đặt niềm tin vào các kỹ sư của mình, chứ không phải là các nhà băng. Nhưng những khó khăn trước mắt sẽ phải giải quyết như thế nào? Trước tiên, Ford quyết định ngừng nhập nguyên liệu đầu vào, sản xuất hết số nguyên liệu có sẵn để chế tạo ra một số lượng xe dự trữ có sẵn trong kho, ngừng sản xuất trong 6 tuần để tổ chức lại bộ máy. Đây có thể coi là một quyết định cực kỳ mạo hiểm mà rất ít nhà kinh doanh dám làm. Đứng trước khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp đều tìm đủ mọi cách để duy trì sản xuất. Phần lớn trong số họ sẽ lựa chọn phương pháp vay vốn. Nhưng pho không làm như vậy, mở rộng tín dụng hay vay vốn ngân hàng đều làm hạn chế quyền lãnh đạo công ty, như vậy sẽ vi phạm nguyên tắc kinh doanh độc lập của pho. Ông lựa chọn phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách cải tiến bộ máy sản xuất. Lúc này trên khắp nước Mỹ, công ty Ford có 35 nhà máy, tất cả đều là nhà máy lắp ráp. 22 nhà máy đồng thời kiêm nhiệm luôn cả công việc sản xuất. Việc tổ chức loại công ty bắt đầu từ cải tiến quá trình sản xuất, trước kia một chiếc xe được hoàn thành trong một ngày với 15 công nhân, sau khi cải tổ số công nhân còn lại là 9 người. Các giảm các nhân viên văn phòng không cần thiết và có những ưu đãi cho những người còn lại để họ làm việc hiệu quả hơn. Trước kia, công ty luôn tập hợp rất nhiều những thống kê và kiểu dáng và những mặt khác, nhưng khi cải tổ thì những thống kê không liên quan trực tiếp đến sản xuất bị loại bỏ hoàn toàn. Các 60% số điện thoại không cần thiết, chỉ những bộ phận quan trọng thật sự cần thiết sử dụng điện thoại mới được dùng. Một tổ trưởng sẽ quản lý 20 công nhân thay vì 5 người trước đây. Những người khác sẽ làm việc trực tiếp với máy móc, cắt giảm chi phí sản xuất từ 146 đô la xuống còn 93 đô la cho một chiếc xe. Điều này cũng đồng nghĩa với việc công ty sẽ có thêm 4.000 xe trong một ngày sản xuất. Không phải bằng các biện pháp kinh tế, không phải bằng việc cắt giảm một vài khâu nào trong quá trình sản xuất, mà bằng biện pháp cắt giảm tối đa các chi phí không cần thiết trong sản xuất. Ford Motor đã tạo ra khả năng giảm giá thành xuống mức thấp nhất có thể được. Đây là biện pháp kích cầu tối ưu nhằm tăng số lượng xe bán ra và giải quyết những khó khăn về tài chính cho công ty. Đồng thời với việc cải tổ lại bộ máy sản xuất, Ford cũng tìm cách giải quyết khó khăn về tài chính của công ty bằng cách đẩy nhanh chu trình sản xuất. Thời gian từ khi bắt đầu đưa nguyên liệu vào sản xuất đến khi cho ra đời sản phẩm được rút ngắn 33% thời gian so với trước đây. Từ 22 ngày xuống còn 14 ngày. Và biện pháp này đã có được ngày hiệu quả Với 60 triệu đô la trong tay Các giảm 1 phần 3 thời gian sản xuất Công ty có thể giải phóng được 20 triệu tiền vốn Tương đương với việc sẽ cộng thêm vào lợi nhuận hàng năm 1,2 triệu đô la Những con số thống kê sau khi áp dụng thay đổi Còn khả quan hơn nhiều so với tính toán của Ford 28 triệu đô la tiền vốn được giải phóng Đồng thời giữ lại được 8 triệu và toàn bộ số lãi Nếu vào cuối năm 1920, đầu năm 1921, dư luận của cả nước Mỹ đều cho rằng công ty Ford Motor sẽ phá sản chỉ trong một vài tháng nữa. Thì cuối năm 1921, tổng số xe mà Ford Motor bán ra trong năm đó đã vượt qua con số 1 triệu chiếc, gấp 10 lần so với công ty có doanh số bán xe đứng thứ hai là Chevrolet. Năm 1922, Ford mua lại công ty sơ hơi Lincoln với giá 8 triệu đô la. Năm 1925, Ford lại đạt được một bước tiến mới trên con đường kinh doanh với việc sản xuất ra máy bay Ford Trimotor motor và chính thức bước vào kinh doanh trong lĩnh vực hàng không. Tất cả những con số đó đã chứng minh cho sự đúng đắn trong quyết định của Ford năm 1920. Không một từ nếu nào được đặt ra ở đây. Không một ai có thể có một sự nghi ngờ nào khi mà kết quả là sự biện minh cho tất cả. Những quyết định xuất phát từ quan điểm kinh doanh độc lập của Ford trong thời gian này đã trở thành một đặc trưng cho đế chế Ford. Đế chế Ford phải do gia tộc Ford nắm giữ. Khi Henry Ford quyết định đưa dây chuyền lắp ráp vào sản xuất, dư luận lên án ông là kẻ bốc lột, biến người lao động thành những cổ máy biết nói. Xong lịch sử đã chứng minh, Sản xuất bằng dây chuyền là một bước đột phá trong quá trình sản xuất Nó cho phép làm ra sản phẩm một cách nhanh hơn và nhiều hơn Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc người công nhân phải lao động với cường độ cao hơn trước nhiều Và mức lương trước đó mà họ được nhận sẽ không thể phù hợp với sức lao động mà họ bỏ ra hiện nay được nữa Phải làm gì để giải quyết mâu thuẫn này? Tăng cường kỷ luật lao động hay tăng lương một cách nhỏ giọt chăng? Đây không phải là cách giải quyết của Henry Ford. Theo ông, mức lương đúng mà một người công nhân nhận được không phải là mức lương đủ để họ có thể duy trì được mức sinh hoạt tối thiểu, mà lương trả đúng phải là mức lương cao nhất có thể trả. Và Ford đã quyết định thực hiện một cuộc cách mạng về lương bổng cho người công nhân. Ngày 5 tháng 1 năm 1914, Ford đưa ra một quyết định làm sửng sốt toàn bộ nước Mỹ. Mức lương tối thiểu cho một ngày làm việc hiệu quả của một công nhân làm việc cho motor tăng từ 2,34 đô la lên 5 đô la. Mức lương này cao hơn mức lương trung bình của một công nhân Mỹ lúc 7 giờ tới 40%. Đồng thời với quyết định tăng lương, FAO còn quy định giờ làm việc trong ngày của công nhân từ 9 giờ xuống còn 8 giờ, một tuần làm việc 40 giờ. Sau quyết định này của FAO, Quốc hội Mỹ mới thông qua luật lao động theo đó ngày làm việc của công nhân không được vượt quá 8 giờ một tuần không được vượt quá 40 giờ quyết định của phò đã gây ra một làn sóng phản đối quyết liệt trong giới chủ nhà băng phò gold họ cho rằng quyết định tăng lương cho công nhân của phò sẽ làm giảm lợi nhuận của công ty và theo đó lợi tức từ số cổ phần đóng góp của họ cũng sẽ giảm họ còn đe dọa sẽ rút vốn nếu phò không thay đổi quyết định trước mọi lời đe dọa và vẫn giữ nguyên quyết định của mình Ông kiên định quan điểm rằng mức lương cao sẽ kích thích tinh thần làm việc say mê của người lao động Điều đó sẽ tạo ra một lợi nhuận lớn hơn nhiều so với việc trả một mức lương thấp Bởi nếu một người quét xưởng làm đúng phần sự của mình anh ta có thể tiết kiệm cho chúng ta 5 đô la bằng cách nhặt các vật thừa vương vải dưới sàn Trong khi lẽ ra anh ta có thể đưa chúng vào sọt rác bằng những nhát chổi tắt trách của mình Công nhân làm việc trong các nhà máy của Ford không chỉ được nhận một mức lương cao, họ cần nhận được những điều kiện vật chất khác do Ford cung cấp. Khi công việc làm ăn phát đạt, Henry Ford đã cho xây dựng cạnh nhà máy của mình một khu nhà nghỉ với những tiện nghi không kém gì một khách sạn sang trọng. Công nhân có thể nghỉ ngơi miễn phí vào những ngày nghỉ ở đây. Đến đây họ có thể tắm hơi, chơi bowling, xem phim và tham gia một vài hoạt động vui chơi khác. Một điều đáng nói nữa trong chính sách đối với công nhân của Henry Ford là ông cần tạo mọi điều kiện để người da đen có được công việc trong nhà máy của ông. Ford Motor là công ty có tỷ lệ công nhân da màu cao nhất ở nước Mỹ. Trong những thập niên đầu thế kỷ 20, nếu tại các công ty khác, tình trạng phân biệt chủng tộc là phổ biến, người da đen không bao giờ được vào làm việc hoặc chỉ được làm các công việc thấp kém thì ở công ty của Ford, có từ 20 đến 30% công nhân là người da màu. Người da đen ở đây được xếp ngang hàng với người da trắng, không chỉ về lương bổng mà còn bình đẳng cả trong cơ hội thăng tiến. Bằng chứng là một người da đen đã phụ trách bộ phận cấp phát lương ở Ford Motor trong 32 năm. Đây là một hiện tượng độc nhất vô nhị ở nước Mỹ trong nửa đầu thế kỷ 20. Để chiếc xe hơi thật sự trở nên thông dụng, Henry Ford còn liên tục tìm cách cải tiến sản phẩm để chiếc xe hơi có thể đạt được một giá trị sử dụng cao nhất. Từ năm 1904 đến 1908, Ford đã cho ra đời 8 kiểu xe khác nhau. Đầu tiên là Model A ra đời năm 1904, động cơ 4 xi lanh, công suất 8 sức ngựa. Nó có một chỗ dành cho người lái xe. Bánh xe có đường kính 72 inch. Bình nhiên liệu có thể chứa được 26,6 lít dầu có một câu chuyện khá đặc biệt về một chiếc Model A này. Đó là chiếc xe mang số hiệu 420. Colonel D.C. Collier Một thanh niên ở California đã mua nó vào năm 1904. Anh ta sử dụng nó trong 2 năm, sau đó bán đi để mua một xe kiểu mới cũng của Ford Motor. Chiếc 420 liên tục thay đổi chủ cho đến năm 1907 khi Edmund Jacob Một người sống gần Romona mua nó. Đây là khu vực có địa hình cao nhất nước Mỹ. Jacob thường xuyên sử dụng chiếc 420 vào các công việc nặng nhọc của mình. Sau đó anh ta bán chiếc 420 và mua một chiếc xe phò mới. Năm 1915, chiếc xe lại có thêm một ông chủ mới là Katero. Động cơ của nó được tháo ra để sử dụng cho việc bơm nước, còn khung xe vẫn được di chuyển trên đường. Chỉ khác trước là bây giờ nó được kéo bằng ngựa. Nói về tiểu sử kỳ lạ của chiếc xe này, một tờ báo xuất bản ở New York đã phải có một câu bình luận. Bạn có thể mổ xẻ một chiếc xe Ford, nhưng bạn không thể giết nó. Kiểu xe thứ hai, Model B, ra đời một năm phong. sau đó. Đây là loại xe du lịch có động cơ 4 xi lanh. Sau khi sản xuất, Ford quyết định đưa một chiếc Model B đến tham gia triển lãm xe hơi. Tại New York, để quảng cáo sản phẩm trước cuộc triển lãm một tuần, Ford đưa Model B ra đua trên một đường đua phủ đầy băng. Cuộc đua thất bại, đây là một bài học đắt giá cho Ford. Chiếc Model B bị lật nhào khi chạy với tốc độ cao do mặt đường phủ đầy băng và rất trơn. Sau khi cú lật, khung xe xuất hiện nhiều vết rạn nứt và tất nhiên nó không còn có thể tham dự triển lãm được nữa. Sau cuộc đua, dây số bán ra của những chiếc Model B rất thấp, Ford buộc phải ngừng sản xuất loại xe này. Sau bài học với chiếc Model B đó, Ford nhận ra rằng kinh doanh không phải là một trò chơi. Sau Model B, Ford còn cho ra đời nhiều kiểu xe khác như Model C, F, R, S, K. Những chiếc xe này đều có động cơ từ 2 đến 4 xi lanh, nhưng so với các kiểu xe trước Những kiểu ra đời sau có công suất được nâng lên đáng kể, từ 8 mã lực của Model A lên đến 40 mã lực của những chiếc Model K. Trọng lượng xe được giảm liên tục, 1.250 pound, xuống còn 1.050 pound. Chú thích, 1 pound bằng 454 gram. Hết chú thích. Tất cả những cải tiến, tất cả những lần thay đổi của Ford được tập trung vào kiểu xe thành công nhất của ông. Model T Ra đời năm 1908 cho đến khi ngừng sản xuất năm 1927, Model T hầu như rất ít có sự thay đổi về kiểu dáng. Tất cả những chiếc Model T được sản xuất đều có màu đen bởi vì Ford cho rằng mỗi người đều có sở thích về màu sắc khác nhau. Và với những chiếc xe màu đen, khách hàng có thể sơn lên chiếc xe của mình những màu mà họ thích. Những chiếc Model T đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy Pearlwater Avenue ở Detroit, ngày 1 tháng 11 năm 1908. Đánh giá về quyết định này của Henry Ford, nhà tư vấn tài chính Larry clan của Đại học Harvard, đã coi đây là một kế hoạch vĩ đại, một bài học mà tất cả các nhà kinh doanh đều phải nằm lòng. Vấn đề đầu tiên của một nhà kinh doanh là hướng đến khách hàng. Điều này thì không cần gì phải bàn cãi. Nhưng vấn đề ở đây là anh ta sẽ phải hướng đến khách hàng như thế nào? Ví dụ như một người kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, anh ta có ba khách hàng. Một người muốn giữ lại 100% thu nhập bởi vì ông ta không có vấn đề gì về sức khỏe và cũng không có nhu cầu kéo dài thời hạn bảo hiểm. Một người có vấn đề về sức khỏe và muốn kéo dài thời gian bảo hiểm và chịu bỏ ra 40% thu nhập, người còn lại sẽ chấp nhận bỏ ra 60%. Anh ta sẽ phải làm gì? Chạy theo yêu cầu của từng khách hàng à? Nếu vậy, anh ta sẽ phải làm việc ít nhất 12 giờ mỗi ngày và có khả năng anh ta sẽ không có thu nhập bởi những chi phí phụ trội phát sinh. Một nhà kinh doanh khôn ngoan là người luôn biết làm cách nào để cắt giảm những thỏa thuận mang tính cá nhân đối với một khách hàng. Thiết lập một kiểu ứng xử thông thường đối với tất cả các khách hàng sẽ là giải pháp tốt hơn cả. Hay nói khác đi là tiêu chuẩn hóa khách hàng. Việc này chỉ trở nên không cần thiết nếu anh ta kiếm được 15.000 đô la cho mỗi khách hàng. Nếu thiết lập được hệ tiêu chuẩn phù hợp, anh ta có thể kết thúc công việc lúc 3 giờ và đi chơi golf. Thử so sánh công việc của một luật sư với công việc của một bác sĩ gia đình, chúng ta sẽ thấy được vấn đề. Một luật sư thông thường phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực cho từng khách hàng của mình. Trong một vài trường hợp, đơn vị thời gian có thể phải tính bằng năm. Lý do là mỗi khách hàng của anh ta đều có những vấn đề riêng rất khác nhau. Và như vậy, người luật sư phải bắt đầu lại công việc từ đầu đối với những khách hàng khác nhau. Còn đối với một bác sĩ gia đình, đối với mỗi khách hàng, anh ta chỉ mất có 20 phút. 4 phút dành cho những câu hỏi. 8 phút tìm hiểu các vấn đề khác có liên quan. 8 phút tự lý thông tin và kê đơn thuốc. Lý do là đối với từng triệu chứng nhất định, anh ta chỉ phải đưa ra một đơn thuốc. Sự khác biệt ở đây có chăng chỉ là tỷ lệ các loại thuốc. Như vậy, người thầy thuốc đã xác định được một hệ quy chuẩn cho các khách hàng của mình. Và công việc của anh ta trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tất nhiên, sự so sánh ở đây không phải mang tính tối ưu bởi vì đối với mỗi loại công việc lại yêu cầu các phương pháp tiến hành khác nhau nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng tiêu chuẩn hóa khách hàng là một giải pháp kinh doanh hữu hiệu đối với bất cứ nhà kinh doanh nào. Chẳng thế mà tập đoàn máy tính hàng đầu thế giới Intel khi bắt đầu chiến dịch sản xuất con chip mới, họ không sản xuất theo yêu cầu của từng khách hàng, mà hàng triệu con chip giống nhau được sản xuất ra chỉ trong vòng một tháng. Một con số khác cũng ấn tượng không kém là hơn 14.000 nhà tư vấn tài chính Phố Wall đã theo học các khóa về tiêu chuẩn hóa chỉ trong vòng một năm. Từ khi ra đời tới khi quyết định chấm dứt sản xuất Model T là 19 năm, tổng cộng 15 triệu chiếc đã được bán ra toàn thế giới. Trong những năm 20, một nửa số xe lưu hành trên nước Mỹ là những chiếc Model T. Chương 3 Đặt cả thế giới trên những bánh xe Mọi điều đều có thể xảy ra chỉ cần ta có niềm tin. Bởi vì niềm tin là chất tạo ra mọi thứ mà chúng ta hy vọng. Đó là bằng chứng của những điều chưa được nhìn thấy nhưng rồi sẽ xảy ra. Henry Ford Nhu cầu xã hội rộng lớn hơn nhiều, phải làm việc tiếp. Nhu cầu trong cuộc sống của con người không chỉ giới hạn ở những chiếc xe hơi. Và với một con người như Henry Ford, 15 triệu chiếc Model T chưa, chưa thể làm ông mãn nguyện, phải làm không. được nhiều hơn thế nữa. Đó chính là động lực thôi thúc ông bước vào các lĩnh vực khác, sản xuất máy bay và máy cài. Ước mơ đầu tiên của Ford là sản xuất một chiếc máy cài để giảm bớt sự vất vả và tăng hiệu quả trong công việc của người nông dân. Ước mơ này tuy không được Ford thực hiện trong những ngày đầu bước vào sự nghiệp kinh doanh của mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Ông hoàn toàn từ bỏ ước mơ sản xuất những chiếc máy cài. Sau sự ra đời và thành công của chiếc Model T, Henry Ford đã đưa công ty của mình phát triển lên một bước mới. Ford Motor đã trở thành doanh nghiệp sản xuất xe hơi hàng đầu trên thế giới. Với khả năng tài chính và công nghệ của công ty, Ford trở lại với ước mơ thở nhỏ, bắt tay vào nghiên cứu để chế tạo một chiếc máy cài. Ban đầu Ford dự định sản xuất máy cài dựa trên những nguyên tắc của việc sản xuất xe hơi, nhỏ, gọn và nhẹ. Tuy nhiên sau một vài lần thử nghiệm, Ford nhận ra rằng quan điểm này không phù hợp với thực tế. Trọng lượng quá nhỏ của một chiếc máy cài chỉ phát huy tác dụng khi nó chạy trên những con đường trải nhựa dành cho xe hơi. Còn khi di chuyển trên những cánh đồng thì ưu điểm đó lại trở thành nhược điểm không thể chấp nhận được. Thứ nhất, Nó không thể chạy được trên những cánh đồng gồ ghề hoặc đang đóng băng Khối lượng nhỏ có thể làm cho nó lật nhào bất cứ lúc nào Thứ hai, khi làm việc nó phải chịu một lực kéo rất lớn của chiếc cài được lắp đằng sau Nếu không có một khối lượng đủ lớn, nó có thể bị kéo giật lùi lại phía sau Thứ ba, động cơ dùng để chở máy cài không thể giống như động cơ dùng trên xe hơi Nó phải được lắp một động cơ có công suất lớn, và dĩ nhiên động cơ đó phải rất nặng và cồng kềnh. Cuối cùng, Ford đã phải từ bỏ ý tưởng sản xuất một chiếc máy gài có trọng lượng và kích thước nhỏ. Năm 1915, chiếc máy gài đầu tiên được ra đời tại nhà máy ở Dearborn. Chúng được gọi là những chiếc Ford Tuy nhiên, những chiếc sản xuất ở đây chỉ được dùng với mục đích thử nghiệm. Nhà máy River Road mới là địa điểm chính sản xuất máy cài. Đánh giá về quyết định này của Henry Ford chỉ có thể coi đây chỉ là một quyết định để thỏa mãn những khao khát từ thổi nhỏ. Bởi vì trong thời gian này, tại Mỹ máy cài vẫn chưa trở thành phương tiện sản xuất chính trong nông nghiệp. Kiểu canh tác cũ với những chiếc cài được kéo bằng hai hoặc 4 con ngựa vẫn là hình ảnh chính xuất hiện trên những cánh đồng bao la của nước Mỹ. Phải đợi đến 20 năm sau khi pha sản xuất máy cài, chúng mới trở thành công cụ sản xuất thông dụng. Và thực tế là những dây chuyền được lắp đặt để sản xuất máy cài tại River Road chưa bao giờ được sử dụng hết công suất. Tuy không thành công ở Mỹ, nhưng tại Anh, những chiếc fashion thật sự đã làm nên một kỳ tích trong thời gian thế chiến thứ nhất. Trong những năm 1917 đến 1918, Tuy nước Đức đang phải đối mặt với nguy cơ thất bại đã liền kề, nhưng với bản chất hiếu chiến, giới quân sự Đức vẫn quyết định tiến hành một cuộc chiến tàu ngầm chống lại nước Anh, với hy vọng có thể xoay chuyển cục diện chiến tranh. Lần đầu tiên trong lịch sử, người Anh phải đương đầu với kiểu chiến tranh này, và thiệt hại thì rất nặng nề. 5 triệu tấn hàng hóa bị tàu ngầm Đức đánh chìm xuống đáy đại dương. Trong số hàng hóa bị đánh chìm đó, có cả một khối lượng lớn lương thực trên đường đến tiếp tế cho nước Anh. Lúc này anh đang rơi vào cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng. Trước đây nước Anh vẫn liên tục phải nhập khẩu lương thực từ lục địa châu Âu để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của mình. Khi Thế chiến thứ nhất diễn ra, nguồn cung cấp lương thực từ lục địa bị cắt bỏ hoàn toàn. Nước Anh phải tìm nguồn nhập khẩu lương thực từ khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng đến năm 1917, khi Đức tiến hành cuộc chiến tàu ngầm việc nhập khẩu lương thực trở nên bấp đen hơn bao giờ hết. Người Anh chỉ cần duy nhất một cách giải quyết là dựa vào nền nông nghiệp nội địa để có thể tự bảo đảm được nhu cầu trong nước. Nhưng trong lúc này, nền nông nghiệp Anh lại phải gặp khó khăn trầm trọng về nhân luật. Ở các vùng nông thôn, hầu hết đàn ông được động viên ra trận, lao động chính trên đồng ruộng là đàn bà và trẻ em. Cộng thêm vào đó, Nước Anh còn phải cổng trên vai gánh nặng đảm bảo lương thực cho nửa triệu quân Mỹ đang đóng ở Anh hoặc đang tham chiến ở Pháp. Những khó khăn đó buộc Anh phải đưa công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp và những chiếc máy cài là phương tiện khả thi nhất để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. Nhưng lúc này, tất cả các cơ sở công nghiệp của Anh đều đang phải hoạt động hết công suất để cung cấp trang bị chiến tranh cho quân đội. Chính phủ Anh đã liên hệ và đặt hàng với 4Motor số lượng máy cày lớn, nhưng yêu cầu phải có cuộc thử nghiệm chất lượng ngay tại Anh. Lập tức hai chiếc máy cày đầu tiên do 4Motor sản xuất được mang đến Anh. Có tất cả hai cuộc thử nghiệm được diễn ra. Cả hai chiếc fashion đều thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình. Nó có thể làm việc cả trên đất rắn và đất nhẹ. Với một chiếc cày hai rãnh được lắp ở phía sau Nó có thể tạo ra những rảnh cày có độ sâu 5 inch và bề ngang là 16 inch. Sau cuộc kiểm tra, chính phủ Anh đã đặt hàng mua 5.000 chiếc máy cài của Formator, giá mỗi chiếc là 1.500 đô la. Chỉ 2 tháng sau, tất cả số lượng máy cài đặt hàng được đưa lên tàu, và một tuần sau chúng đã xuất hiện trên những cánh đồng ở Anh. Sự xuất hiện của máy cài Foreshen đã chứng minh được ngay tác dụng của nó. Trong vụ thu hoạch năm đó, dù không có một con số thống kê nào được công bố, nhưng từ thời điểm đó trở đi, không ai cần nhắc đến sự khó khăn trong vấn đề lương thực của nước Anh nữa. Có thể nói một cách không cường điệu rằng, 5.000 chiếc máy cài của motor được gửi đến Anh kịp thời đã cứu nước Anh thoát khỏi một cuộc khủng hoảng về lương thực đang cận kề. Tên tuổi của motor và Henry Ford gắn liền với những chiếc xe hơi giá rẻ. Chiến lược kinh doanh của Ford là sản xuất xe hơi, nhưng cùng với sự phát triển của công ty và yêu cầu mới của tình hình thế giới, công ty Ford Motor không thể đứng ngoài cuộc chơi trong lĩnh vực hàng không, Được thực hiện với, với những chiếc, chiếc máy bay đang, đang ngày càng trở nên thông dụng với một số ưu thế tuyệt đối so với xe hơi. Năm 1920, Ford quyết định góp vốn cùng 19 nhà đầu tư khác, đầu tư vào một nhà máy sản xuất máy bay, Time Đến năm 1925, thì Ford mua lại toàn bộ cổ phần của công ty này và biến nó thành một bộ phận của Ford Motor. Các kỹ sư của Ford đã nghiên cứu cải tiến những động cơ sử dụng cho xe hơi để có thể lắp đặt thành động cơ máy bay. Đến năm 1926, một mẫu máy bay đầu tiên được ra đời. Những chiếc Ford Stream Motor trong ngành hàng không, người ta thường gọi là con ngỗng thiết. Trong thời gian tồn tại của mình, Từ năm 1926 đến 1933, Ford Dream Motor được sản xuất tổng cộng 199 chiếc, được bán ra nhiều nơi trên thế giới, phục vụ cả ngành hàng không dân dụng và quân sự. Ford Dream Motor được sử dụng nhiều nhất trong lực lượng không quân Canada. Sau 3 năm ra đời, Ford Dream Motor được sử dụng trong những chuyến bay xuyên lục địa từ bờ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, chủ yếu là tuyến New York-San Diego. Một chiếc four motor có thể chở 3 người trong phi hành đoàn, hai phi công và một tiếp viên, cùng 8 hoặc 9 hành khách. Giống như những chiếc xe hơi, những chiếc máy bay do Four Motor sản xuất cũng có kiểu dáng đẹp, giá rẻ và hệ số an toàn cao. Trên cơ sở của những chiếc four motor họ tiếp tục cải tiến và cho ra đời chiếc Douglas DC-2 vào năm 1932. So với những chiếc four Thì Douglas DC2 có những thông số kỹ thuật ưu việt hơn Ford Trimotor. Douglas DC2 có thể chở 14 hành khách cùng phi hành đoàn. Nó được sản xuất bởi tập đoàn Douglas, Air Prague và Ford là một trong những cổ đông chính. Trong giai đoạn những năm 30, Douglas là đối thủ cạnh tranh chính của Boeing 247 do United Airlines, Airlines sản xuất. Với thời gian tồn tại của mình, Douglas trở thành loại máy bay thành công nhất trong lịch sử với hệ số an toàn gần như là tuyệt đối Ngoài ra, Ford Motor còn sản xuất các loại máy bay dành cho lực lượng không quân Mỹ Mời các bạn cùng tìm hiểu về Tiến ra thế giới Khi những chiếc Model T chiếm lĩnh thị trường nước Mỹ Henry Ford bắt đầu nghĩ đến việc đưa những sản phẩm của mình tiến ra thị trường thế giới Thông thường ý tưởng mở rộng kinh doanh ra nước ngoài được bắt đầu từ những bước khảo sát thị trường hay nhu cầu tại nơi mà hàng hóa của họ sẽ tiêu thụ Nhưng đối với Henry Ford và Ford Motor thì không phải vậy Quyết định đưa những chiếc xe Ford ra thị trường thế giới lại bắt nguồn từ một giải đua xe tại bãi biển Palm. Tại đây năm 1905 Một giải đua xe lớn được tổ chức với những chiếc xe tham dự đến từ nhiều nơi trên thế giới. Ford cũng đem chiếc Model C, C mà mình đang sản xuất đến tham dự cuộc thi. Trong cuộc đua, một vụ va chạm mạnh khiến một chiếc xe của Pháp bị loại khỏi đường đua. Quan sát chiếc xe vừa bị loại, Ford nhận thấy rằng chiếc xe của Pháp có hình dáng nhỏ hơn và nhiều chi tiết hiện đại hơn so với những chiếc Model C mà ông đang sản xuất. Sau cuộc đua, Phò tháo rời một bóng đèn trước của chiếc xe để xem xét. So với bộ phận cùng loại của chiếc Model C, nó sáng hơn nhiều và khả năng chịu lực cũng tốt hơn. Phò hỏi các kỹ sư Pháp về chất liệu dùng để chế tạo những bộ phận này. Không ai có thể đưa ra câu trả lời làm Phò thỏa mãn. Ông quyết định mang nó về để các kỹ sư nghiên cứu. Cuối cùng họ cũng tìm ra được nguyên nhân. Trong khi luyện thép, người Pháp đã cho thêm vào quản sát một chất phụ da gọi là vanadium. Phà đã thử luyện thép theo công nghệ này, nhưng tất cả các lần luyện thử nghiệm đều thất bại. Phà gửi mẫu cho một chuyên gia về luyện thép người Anh, đề nghị ông ta giải thích vì sao các cuộc thử nghiệm đều thất bại. Nguyên nhân thất bại đã được làm sáng tỏ. Muốn đưa được vadium vào thép, yêu cầu là luyện thép phải đạt được nhiệt độ 3000 độ C trong khi đó tất cả các lò luyện thép của Mỹ chỉ đạt được nhiệt độ 2.700 độ C. Không đầu hàng trước khó khăn, Faw quyết định hợp tác với một thiết nghiệp luyện thép nhỏ ở Canton, bang Ohio. Với số tiền được Faw tài trợ, thiết nghiệp này đã tiến hành cải tiến lò luyện để đạt được nhiệt độ cần thiết. Nhưng lần thử nghiệm đầu tiên đã không thành công. Rất ít vanadi được giữ lại trong thép. Chất lượng thép thành phẩm không gì. So với phương pháp cũ, không nản lòng trước thất bại, Ford tiếp tục cho tiến hành thử nghiệm. Ở lần thử nghiệm thứ hai, thành công đã đến với ông. Với Vanadi, chất lượng thép đã được nâng lên rõ rệt. Khả năng chịu lực của thép từ 60.000 đến 70.000 bao trước đây đã tăng lên đến 170.000 bao. Công nghệ luyện thép mới cho phép Ford và các kỹ sư của ông tiếp tục hoàn thiện những chiếc xe đang sản xuất. Nhưng quan trọng hơn, nó đã cung cấp cho Ford một quan điểm, một cách nhìn nhận mang tầm thế giới. Vanity cho ông thấy rằng, xe hơi không chỉ được sản xuất và tiêu thụ ở nước Mỹ, công nghiệp sản xuất xe hơi còn có cả ở những nước châu Âu khác. Và tất nhiên thị trường châu Âu tất yếu sẽ có nhu cầu với mặt hàng này. Quyết định đầu tiên trên con đường tiến ra thị trường thế giới của Henry Ford là tiến vào thị trường Anh Quốc. Ở Anh lúc này, hầu hết người dân chỉ coi xe hơi là một thứ đồ chơi đắt tiền cho những kẻ giàu có. Chưa một doanh nghiệp sản xuất xe hơi nào của Anh và của cả những quốc gia châu Âu láng giềng có thể chiến thắng định kiến này, hay ít nhất là có ý định chiến đấu với nó. Ford Motor là lực lượng tiên phong trên con đường tìm chỗ đứng vững chắc cho xe hơi trong thời đại mới. Việc đầu tiên khi thâm nhập vào thị trường nước Anh, Lefort đã cho tổ chức hàng loạt những buổi trình diễn của những chiếc Model C Và tâm lý coi xe hơi chỉ là một thứ đồ chơi của người Anh Dần dần đã bị những chiếc Model C đẩy luôn Đặc biệt, trong một lần trình diễn Một chiếc Model C đã chạy liên tục được trong 800 dặm Chắc hẳn bất cứ người Anh nào cũng có thể hiểu được rằng Không có một thứ đồ chơi nào có thể chạy được một quãng đường dài như thế Năm 1908 Đại lý đầu tiên của Ford Motor được mở ở London. Hai năm sau, doanh số bán xe đã có những kết quả khả quan. 600 xe được bán ra trong vòng một năm. Năm 1911, một sự kiện khác làm thị trường xe hơi nước Anh có những bước phát triển mới. Henry Alexander lái một chiếc Model T lên đỉnh giải Bennevik, cao 4.600 phút. Dãy núi được, cao nhất nước Anh, chú thích, thích 1 phút bằng 0,33m, hết chú thích. Và hiệu quả tức thì được biểu hiện ở doanh số bán xe năm đó, 14.000 xe được tiêu thụ tại đất nước này. Sau những thành công ban đầu tại Anh, Ford quyết định mở một nhà máy lắp ráp tại Manchester. Đây là nhà máy lắp ráp xe đầu tiên của Ford Motor bên ngoài Bắc Mỹ. Cũng trong năm 1911, một nhà máy lắp ráp khác cũng được xây dựng tại Canada và cũng như tại Anh, Ford Motor cũng nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường tại đây. Không dừng lại ở đó, Ford còn quyết định tiếp tục mở rộng thị trường ra một số các quốc gia khác. Năm 1912, Ford hợp tác cùng công ty Anneli Office để xây dựng một nhà máy sản xuất xe hơi tại Ý, tại Đức. Nhà máy đầu tiên được xây dựng năm 1920 với sự khuyến khích và hỗ trợ của Tổng thống Herbert Hoover và Bộ Thương mại. Cùng năm, Ford còn xây dựng các nhà máy tại Australia, Ấn Độ và Pháp. Năm 1929, Ford đã ký thành công thỏa thuận thương mại với 6 quốc gia. Đáp lại lời kêu gọi của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên bang Viết Stalin. Ford cũng đồng ý cử những kỹ sư và những chuyên gia người Mỹ đến giúp Liên Xô xây dựng một nhà máy sản xuất tại thành phố Gorski. Cho đến đầu những năm 30, tại tất cả các quốc gia mà Mỹ có quan hệ ngoại giao, Ford Motor đều tiến hành những hoạt động kinh doanh. Năm 1932, một phần ba số xe hơi chạy trên toàn thế giới mang nhãn hiệu Ford, chiếm lĩnh thế giới bằng các sản phẩm của mình. Là tư duy kinh doanh mà bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn thành công đều phải có Vấn đề ở đây là mục đích Tiến ra thị trường thế giới để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn Đó là điều dĩ nhiên harry Ford không đi rồ đến mức đưa những chiếc xe của mình ra Biếu không người dân ở các nước khác Nhưng đằng sau mục đích lợi nhuận ấy lại là một khát vọng hòa bình rõ rằng đó là những khát vọng có phần rất hồn nhiên Của một người không có khả năng về chính trị Ông chỉ hành động theo sự mách bảo của lương tâm. Năm 1915, khi Thế chiến thứ nhất đã diễn ra được một năm ở châu Âu, Thor quyết định phải làm một điều gì đó để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này. Ông đã tuyên bố trên tờ Detroit News rằng Tôi có thể hiến toàn bộ tài sản của mình cho nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh. Lời tuyên bố đầy hấp dẫn này đã thu hút được rất nhiều người, trong đó có cả những kẻ cơ hội. Một vài ngày sau, một người Hungary gốc do Thái, Lars Karskwimmer, đến gặp và đề nghị ông tiến hành kế hoạch chấm dứt chiến tranh do anh ta phát thảo. Nội dung chính của kế hoạch là tập hợp những nhà đấu tranh vì hòa bình của châu Mỹ, sau đó đưa họ đến châu Âu kêu gọi các nước này ngừng chiến. Mặc dù không hề nhận thức được giá trị thực tế của giải pháp này, For vẫn đồng ý thực hiện kế hoạch của Lars Ông đã tập hợp được 150 nhà hoạt động hòa bình của nước Mỹ và tổ chức cho họ đến châu Âu. Đầu tiên họ đặt chân đến Oslo, Na Uy ngày 18 tháng 12 năm 1915. Tại đây, Harry Ford đã có một bài diễn thuyết kêu gọi các nước châu Âu chấm dứt việc sản xuất vũ khí và thay vào đó bằng máy cày. Sau đó, Ford Na Uy đến Hà Lan, nhưng những nỗ lực vì hòa bình của Ford nhanh chóng chấm dứt Đáp lại những lời kêu gọi của pho là thái độ nhạo bán của chính phủ các nước châu Âu. Sau một thời gian ngắn ở châu Âu, pho và phái đoàn của mình quay trở lại Mỹ với một tâm trạng hết sức thất vọng. Thái độ của các chính phủ châu Âu đã tác động rất lớn đến suy nghĩ của pho Ông nói, Họ coi thường những nỗ lực hòa bình của tôi, vậy thì họ sẽ phải chịu những tai họa do chiến tranh đem lại. Bực tức sau thất bại của chuyến đi, Khi về Mỹ, một sự kiện nữa lại tác động đến pho Một nhà truyền giáo do Thái tại Philadelphia là Joseph Brokhead đã lên tiếng chỉ trích những hành động của Ford chỉ là trò trẻ con với mục đích chính là đánh bóng tên tuổi của mình, chứ không phải nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh. Sau thất bại của chuyến đi kêu gọi hòa bình ở châu Âu năm 1915, Henry Ford nhận ra rằng phải làm một điều gì đó thiết thực hơn. Nếu muốn giữ được hòa bình trên phạm vi toàn thế giới Ông cũng tin rằng mở rộng thương mại và hợp tác quốc tế sẽ là một sự bảo đảm cho hòa bình Để chứng minh cho quan điểm này, Ford chủ trương đưa dây chuyền lắp ráp và những chiếc Model T đến tất cả các nước trên thế giới Nhưng mong muốn của Ford đã không thể trở thành hiện thực Tại những nước có sự xuất hiện của những chiếc xe kiểu T hay có những nhà máy sản xuất theo kiểu dây chuyền lắp ráp, ráp thì niệm hòa bình vẫn không thể tồn tại. Nếu quan điểm của Ford được đặt vào một môi trường khác, một thời điểm khác, có lẽ nó sẽ có những thành công lớn hơn. Tương tự như quan điểm của Ford nhưng được đặt trong hoàn cảnh thế giới của những năm cuối thế kỷ 20 là lý thuyết vòng cung vàng ngăn ngừa xung đột của Thomas Bresman. Bresman cũng cho rằng thương mại và hợp tác quốc tế là quân bài chiến lược bảo đảm cho nền hòa bình và an ninh thế giới Chỉ khác một điều là Redman không sử dụng hình ảnh những chiếc Model T làm hình ảnh biểu hiện cho thương mại và hợp tác quốc tế như Ford mà ông sử dụng những cửa hiệu McDonald Lý thuyết, vòng cung vàng ngăn ngừa xung đột của Thomas Redman đã chứng minh rằng tại hai quốc gia đều có cửa hiệu McDonald chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra Và trong thực tế, lý thuyết này đã được chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Còn đối với những chiếc Model T của Henry Ford, chúng đã không làm được việc mà những cửa hiệu McDonald làm được nửa thế kỷ sau đó. Một thất bại hoàn toàn trong nỗ lực kiếm tìm hòa bình của Henry Ford chính là chủ nghĩa phát xít Đức. Vào những năm 20 của thế kỷ 20, nước Đức như bị thôi miên bởi học thuyết của Ford. Theo ghi chép của những bài báo lúc đó, Còn lại đến ngày nay thì trên tất cả các đường phố trên toàn nước Đức tràn ngập những bức chân dung khổ lớn của Ford. Người dân Đức nói về Ford như thể đang nói về một niềm đam mê. Họ coi Ford như một biểu tượng cho sự thành công của nước Mỹ. Chính Hitler trong một lần trả lời phỏng vấn với tờ Detroit News cũng thừa nhận mình lưu đặt hình ảnh Ford trên bàn làm việc và coi Ford như một nguồn cảm hứng đối với ông ta. Và Pha cũng đáp lại sự kỳ vọng đó của nước Đức. Một loạt nhà máy của motor được xây dựng ở Đức. Rất nhiều các kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật được đưa sang Đức để chuyển giao công nghệ. Năm 1928, Pha tiến thêm một bước mới trên con đường đi tới trái tim của dân tộc Đức. Ông quyết định hợp nhất tất cả tài sản của motor tại nước Đức với một cartel, hóa chất Đức, IG Farben. Chú thích? theo, một hình thức liên kết giữa các tập đoàn. Hết chú thích. Tập đoàn mới có tên Formoter AG. Mặc dù chỉ nắm trong tay 40% cổ phần của liên doanh, nhưng Carpock, chủ tịch của IG Farben, vẫn được giữ chức chủ tịch. Excel cũng tham gia vào công việc điều hành tập đoàn với tư cách là phó chủ tịch. Như vậy là nội dung của chương 3 cũng đã khép lại phần 2 trong quyển sách. Henry Ford và Ford đặt thế giới lên bốn bánh xe. Phần 3. Học tập thực sự là một việc vĩ đại. Bất kỳ ai dừng học tập đều già, dù anh ta ở tuổi 20 hay 80. Bất kỳ ai đang học tập đều trẻ. Điều vĩ đại nhất trong cuộc sống là giữ tâm hồn bạn trẻ trung. Henry Ford Câu chuyện về chiếc nồi nấu súp của mẹ Chúng ta sẽ có được kiến thức từ đâu? Bằng cách tích lũy qua sách vở, qua sự tìm tòi, quan sát và học hỏi trong thực tế. Qua tất cả những kênh thông tin, về điều đó sẽ phải có một phương pháp. Đó là liên tục tư duy, liên tục ấp ủ, điều mà mình theo đuổi và theo đuổi tới cùng. Có thể nói phương pháp để chiếm lĩnh được kiến thức là điều đáng chú ý nhất ở Henry Ford. Nếu xét trên góc độ bằng cấp Ford khi rời trường trung học và đã trở thành một dạng nông dân. Nhưng nói về kho kiến thức thì ngay cả một nhà bác học như Edison cũng phải kính nể ông. Ford sinh ra trong một gia đình nông dân chẳng lấy gì làm khá giả nên điều kiện học tập của ông không được tốt lắm. Ông còn bỏ học rất sớm khi mới 17 tuổi để mưu sinh. Và dĩ nhiên với điều kiện như vậy trường học không thể cung cấp cho ông một lượng kiến thức phong phú được. Nhưng bù lại, cho lại có khả năng và có ý thức thu lượm kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau, ngoài môi trường học tập chính quy. Quá trình tìm cách cải tiến chiếc nồi hơi của cậu bé for là một minh chứng cho điều này. Tìm tòi kiến thức qua sách vở, báo chí, trường lớp chưa đủ, cậu cần thông qua kinh nghiệm thực tế để giải quyết những vấn đề mà sách vở không thể cung cấp cho cậu, cậu trả lời. Thực tế chính là một quyển sách giáo hòa tốt nhất mà Ford luôn căn cứ vào đó để hoạch định những chiến lược cho mình. Có một điều mà ta phải chú ý ở Ford đó là khả năng sáng tạo của ông là rất lớn. Hầu như tất cả những việc mà ông làm trên con đường đi đến thành công đều không có một tiền lệ nào để ông có thể học tập những kinh nghiệm cho riêng mình. cho hơi trong những năm đầu tiên của thế kỷ 20 vẫn là điều quá lạ lắm. Tất cả những doanh nghiệp sản xuất xe hơi lúc ấy đều phải tự tìm tòi hướng đi cho riêng mình. Sự học hỏi nếu có trong thời kỳ này cũng chỉ đơn thuần là sự sao chép y nguyên. Sản xuất theo dây chuyền thì đã có trong lịch sử, nhưng để đưa dây chuyền trở thành một phương pháp sản xuất thật sự hiệu quả thì có ai làm được. Và Phan là người đầu tiên đưa nó vào sản xuất. Trong khi tất cả mọi doanh nghiệp đều tập trung vào sản xuất những chiếc xe đắt tiền với kiểu dáng cầu kỳ, thì Ford là người đầu tiên đưa ra chiến lược sản xuất xe giá rẻ. Khi chưa có một ông chủ nào trả cho công nhân của mình mức lương 5 đô la cho một ngày làm việc 8 tiếng, thì Ford là người đầu tiên thực hiện điều đó. Khi luôn luôn giữ vai trò của một người tiên phong như vậy, điều dĩ nhiên Ford sẽ không thể có một khuôn mẫu sẵn có nào để học hỏi. Tất cả đều phải bắt đầu từ đầu với những thử nghiệm dần dần để có thể đạt được thành công. Điều duy nhất mà Phò có thể học hỏi chính là từ những yêu cầu của sản xuất và cuộc sống. Phò cũng đã từng nói, mọi người thắc mắc là tại sao chúng tôi lại luôn luôn có được những sáng kiến không ngừng như vậy. Câu trả lời của chúng tôi rất đơn giản. Cuộc sống xung quanh luôn đầy rẫy những sáng kiến. Vấn đề là anh có biết khai thác và tận dụng chúng hay không mà thôi. Mặc dù rất mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhưng đêm máy cậu bé Phò không tài nào chợt mất được. Cổ máy khổng lồ mà cậu gặp khi sáng cứ cuốn lấy tâm trí cậu. Làm sao để chế tạo ra được cổ máy giống như vậy? Câu hỏi lỡn vẫn trong đầu, không thể nhờ bố mình làm giúp được. Phải tự mình làm ra nó. Đó là những suy nghĩ của Phò lúc bấy giờ. Nhưng phải làm thế nào? Làm thế nào? Những câu hỏi bám riết lấy. Theo cậu bé vào trong cả giấc ngủ Sáng hôm sau khi mọi người trong nhà vẫn đang ngủ ngon Phò đã trở dậy Việc đầu tiên mà cậu làm là chạy xuống bếp Lục tung tất cả đồ đạc nấu bếp của mẹ lên Để tìm một vật gì đó Cậu mừng rỡ reo vang khi tìm thấy một chiếc nồi bằng đồng khá lớn Mà mẹ cậu vẫn hay dùng để nấu món súp. Phò cầm chiếc nồi chạy vọt ra cửa Băng qua cánh đồng lúa mì đã cao ngang ngực cô đến nhà một người bạn học cùng lớp, người cậu nhễ nhại mồ hôi, trên người vẫn chỉ mặc nguyên bộ quần áo ngủ. nhà cậu bạn này vẫn đang ngủ. Phò trèo rào, rón rén bước đến cửa sổ phòng ngủ của bạn và gõ nhẹ nhẹ từng hồi ba tiếng một. nhận được ám hiệu đã được quy định từ trước, cậu bạn thò cổ ra ngoài cửa sổ hỏi: gì thế? pho cười te, giơ chiếc nồi nhôm lên. cậu bạn tên anthony Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị phò kéo tuột ra ngoài cửa sổ. Anthony, thấy không, thấy không? Tớ đã tìm được nó rồi. Anthony lại càng ngạc nhiên, không hiểu chiếc nồi nấu súp này có gì liên quan đến trò chơi thường ngày mà cậu cùng lũ bạn hay chơi. Nhưng chúng ta đã thôi không chơi trò Don Quixote nữa rồi. Cậu cần khiêng để làm gì? Không phải để chơi, chúng ta sẽ chế tạo một cổ máy Anthony vẫn không thể hình dung được người bạn mình định làm gì. Cũng dễ hiểu cho thái độ này của cậu bạn, vì ở thời điểm pha 12 tuổi, tuy thế giới đã biết đến động cơ hơi nước được một thời gian khá lâu rồi. Nhưng ở một thị trấn miền quê như Dearborn này, thì động cơ hơi nước vẫn còn là một cái gì đó quá xa vời. Ngay cả với những người làm những công việc liên quan đến máy móc, động cơ hơi nước vẫn là một khái niệm mơ hồ. Và chế tạo ra nó còn là một ý tưởng còn xa lạ hơn. Không thể giải thích cặn kẽ cho người bạn ngay lúc này, Phò hẹn người bạn ra trường học sau một tiếng nữa. Mặc dù ngày hôm đó là ngày nghỉ, sự phấn khích tột độ đã kéo cậu tiếp tục chạy đến nhà vài người bạn nữa. Tất cả họ cũng đều không hiểu gì về việc Phò định làm. Như tất cả những đứa trẻ khác, họ chỉ nghĩ Phò đang bày ra một trò chơi gì mới. Có lẽ không ai có thể tưởng tượng rằng đây là bước đi đầu tiên để biến một cậu nhóc trở thành huyền thoại của nước Mỹ và thế giới. Khi Anthony và ba người bạn khác ra đến trường, chứng kiến cảnh Phà vẫn trong bộ đồ ngủ đang miệt mài bên cạnh chiếc nồi nấu súp. Họ ngạc nhiên hỏi Phà định làm gì với vật dụng nấu bếp ấy. Phà trình bày lại ý tưởng chế tạo một động cơ hơi nước, nhưng lần này thì cặn kẽ hơn. Không thể hiểu được việc mà Pha dự định làm, nhưng sự thuyết phục của Pha về một đồ chơi mới, khác hẳn với những thứ họ đã chơi trước kia, đã lôi kéo Anthony và những cậu nhóc khác. Tâm, người nhiều tuổi nhất trong nhóm bạn thì tỏ ra rất thích thú vì động cơ này có thể khiến cậu ta nổi bật hơn trong đám bạn gái. Pha ngay lập tức gạt phát ngay ý tưởng đó, cậu nói chỉ muốn làm một động cơ cho cả nhóm, chứ không phải vì mục đích nào khác và mục tiêu xa hơn là chế tạo ra một cổ máy có thể di chuyển được trên những cánh đồng để thay thế cho những con ngựa đang được sử dụng để kéo cài. Tom tỏ ra cây thường ý kiến của Ford, coi đó như một ý tưởng điên rồ. Tom bảo vệ quan điểm của mình bằng lý luận rằng ngay cả bố cậu ta là một thợ cơ khí lành nghề cũng không thể sản xuất ra được một phương tiện như vậy chứ chưa nói gì đến lũ nhóc này. Thế độ bất hợp tác của thơm ngay lập tức được đáp lại bằng quyết định khai trừ cậu ta ra khỏi nhóm chế tạo của Ford. Mặc dù hiểu được những khó khăn sẽ gặp phải khi thiếu tôm bởi vì cậu ta là người duy nhất trong nhóm, có một chút kiến thức về cơ khí, học được từ người bố. Nhưng cá tính của Ford là như vậy. Những năm sau này, khi bước vào con đường kinh doanh, cậu bé Ford trở thành chủ tịch Ford, vẫn giữ nguyên bản tính quyết đoán của mình. Không ai được phép trái ý, không ai được quyền tỏ ra bất đồng. Tất cả phải do phò quyết định. Chiếc nồi lấy từ nhà được phò dự định dùng để làm nồi hơi. Vấn đề bây giờ là phải làm sao để bịch kính được những kẻ hở của chiếc nồi. Anthony đề xuất ý tưởng dùng sáp ong trót vào những kẻ hở đó. Cả nhóm đồng tình. Nhưng lấy tiền ở đâu ra để mua sáp ông? Không có tiền, bốn cậu nhóc quyết định. Từng người về nhà mình để tìm kiếm. Họ hẹn nhau đến trưa sẽ quay trở lại trường. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong câu chuyện để tiếp tục tìm hiểu những diễn biến tiếp theo mà nhóm chế tạo của Phò sẽ thực hiện. Phò về nhà trong bộ dạng lết hết bẩn thiểu, vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ, cậu xà vào bếp. Lục tung tất cả đống chai lọ trong đó lên Bà Mary, mẹ cậu đang nấu ăn Cũng phải ngẩng lên hỏi cậu tìm gì Và trả lời nhắc gần câu hỏi của mẹ Cố tránh để bà không để ý đến sự biến mất Của cái nồi nấu súp Không tìm thấy thứ mình cần Và tiêu nhiễu ngồi xuống bàn ăn sực nhớ ra là từ sáng đến giờ Mình vẫn chưa có gì trong bụng Và chén ngố nghiến khẩu phần ăn sáng của mình Vẫn để phần trên bàn Vừa ăn xong cậu chạy vội vào phòng riêng, nhưng điều gì phải đến cũng đã đến, bà Mary cất tiếng hỏi về cái nồi súp mỗi khi. Cũng như tất cả các cậu bé cùng trang lứa khác, pha điến người sợ sệt vì tội lỗi mình vừa gây ra. Không thể mang về trả mẹ cái nồi đã bị méo mó vì những giấc búa rất cơ học bàn sáng, cũng không thể chối biến đi việc mình đã làm, bởi vì với bản tính ham mê tìm tòi của mình là thành viên duy nhất trong gia đình, luôn luôn bị chất vấn về những sự mất mát hay hỏng hóc đồ đạc trong gia đình. Pha thành thật khai báo việc mình đã lấy chiếc nồi và trình bày luôn ý tưởng chế tạo một động cơ hơi nước. Cũng không khác gì những đứa trẻ trong đám bạn của Pha. bà Mary cũng không hiểu một tí gì về động cơ hay máy móc. Ngoài ra bà cũng đã qua từ lâu rồi, cái tuổi hàm thích, tò mò. Khi có một trò chơi mới Sự tức giận có thể đổ lên đầu pho Vì sự biến mất của cái nội nấu sức duy nhất trong nhà Nhưng bà Mary lại là người mẹ rất hiền diệu Không biết về những việc đứa con trai đang làm Xong bà lại tin chắc sự thành công sẽ đến với đứa con hiếu động của mình trong tương lai Không những không có một lời trách móc nào về lỗi lầm của pho Mà bà còn động viên cậu bé cố gắng hoàn thành công việc mà cậu đang làm Phò và thở phào nhẹ nhõm trước thái độ của mẹ Có thể đối với những người nổi tiếng khác Sự thành công và danh tiếng của họ sẽ đến từ những sự kiện khác hơn Lớn hơn, vĩ đại hơn Nhưng đối với Phò như những lời sau này ông kể lại Thì chiếc nồi nấu sức và thái độ khoan dung của mẹ Chính là bước đệm đầu tiên trong sự nghiệp của ông Và chắc chắn không ai có thể phủ nhận rằng Nếu không có bước đầu tiên ấy thì sẽ không thể có những bước thành công sau này. Vừa ăn xong bữa trưa, phò đã chạy vội vào phòng, chui xuống gầm giường. Phà lôi ra hộp đồ nghề của mình. Trong đó có đủ tu vít, đinh ốc và mọi thứ linh tinh khác mà cậu cóp nhặt được. Một phần quan trọng khác trong đó là một chiếc hộp sắt nhỏ có khóa do phò tự làm. Cậu tháo chiếc chìa khóa vẫn đều ở cổ ra và mở chiếc hộp. Trong hộp có những đồng xu nhỏ mà cậu tích góp suốt mấy tháng nay. Pha định dùng số tiền này để mua một món quà gì đó cho mẹ nhân ngày sinh nhật bà. Nhưng để chế tạo được một cổ mái hơi nước, cậu phải có tiền để mua một vài thứ khác. Băng khoăn không biết nên quyết định thế nào, pha chạy đến bên cạnh mẹ và nói cho bà biết khó khăn của cậu. Bà Mary quả thật là một bà mẹ tuyệt vời. Mặc dù không phải là một gia đình giàu có gì, Nhưng bà vẫn đưa cho Phò một khoản tiền nhỏ để cậu có thể thực hiện ước mơ chế tạo của mình. Bà còn bảo Phò giữ lại số tiền cậu đã tích góp được để làm những việc quan trọng hơn. Mừng rỡ vì sự ủng hộ hết lòng của mẹ, Phò băng băng chạy ra trường. Chưa cậu bạn nào có mặt, Phò chui vào kho hàng bí mật của cả nhóm để lấy ra chiếc nồi. Vừa ngắm nghế nó, cậu vừa mơ đến một ngày không xa nữa. Những luồng hơi nóng từ phục ra từ chiếc nồi này sẽ làm quay tức những chiếc trông chóng gắn trên đó. Giấc mơ của Pha đột ngột bị dừng lại bởi cái vỗ vai của Anthony. Cậu ta báo tin cho Pha biết rằng không tìm thấy Sáp ông trong nhà mình. Một lúc sau, tất cả nhóm đã có mặt, không ai tìm được Sáp ông. Pha tuyên bố về quỹ tài trợ cậu vừa nhận được cho nhóm phát minh, cậu quyết định sẽ trích một khoản để mua sáp. Anthony được cử đi ra cửa hiệu trong thị trấn, những người còn khác ở lại tiếp tục công việc. Một người đi kiếm củi khô, người còn lại sẽ cùng pha nghiên cứu cách để làm sao chát sáp ông kính chiếc nồi. Sáp ông đã được Anthony mua về tới nơi, củi khô cũng tập trung đủ, cả nhóm bắt đầu công việc. Từng cái hở nhỏ của chiếc nồi đã được bịch kính và lấy hộp đồ nghề của mình ra khoan một lỗ nhỏ trên nắp chiếc nồi. Công việc đã hoàn tất, bây giờ là đến công đoạn đun sôi nước ở bên trong. Đống củi khô được nhóm lên, chiếc nồi được đặt lên trên. Cả nhóm háo hức chờ đợi một luồng hơi nước mạnh mẽ phục ra từ lỗ thủng trên nắp nồi. Nhưng một việc xảy ra ngoài dự kiến của lỗ trẻ. Nước trong nồi chưa kịp sôi thì lớp sáp trát bên ngoài đã bắt đầu tan chảy. Phò vội vàng bảo nhóm bạn dập tắt ngọn lửa. Nhưng mọi thứ đã quá muộn Khi ngọn lửa được gặp tắt Lớp sáp đã tan chảy hết thử nghiệm đầu tiên đã không thành công Tất cả những thành viên còn lại của nhóm Trừ Fora Đều đứng chết lặng Nhìn chiếc nồi lon lỗ sáp ông tan chảy Mặc dù đã phí phạm mất Một số tiền do mẹ đưa cho Nhưng Phora vẫn động viên các bạn Là mình sẽ tìm ra được một giải pháp mới Hiệu quả hơn Mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu diễn biến của câu chuyện Henry Ford không buồn vì thất bại này, cậu chỉ đang cố tập trung để suy nghĩ nguyên nhân tại sao. Cậu nhớ có lần cha đã nói với cậu rằng sáp ông có thể tan chảy nếu gặp lửa, vậy là sẽ không thể làm kính chiếc nồi bằng sáp ông. Nhưng bắt buộc phải nghĩ ra cách nào đó, bởi vì người kỹ sư đã cho cậu xem động cơ hơi nước của ông ta, đã nói với cậu rằng nồi hơi phải tuyệt đối kính. Thì mới tạo đủ áp suất để quay bánh xe được Ba cậu nhóc còn lại chán nản nhìn chiếc nồi loan lỗ những vết sóp ông Họ khuyên Pha nên chấm dứt ý tưởng này và chuyển sang chơi một trò chơi mới Không thể làm được gì ngay lúc này Pha tuyên bố tạm thời giải tán nhóm phát minh Ai về nhà nấy Pha lết thớt cầm trên tay chiếc nồi méo mó về nhà Bữa tối hôm ấy diễn ra trong nhà ông William Ford thiếu một thành viên so với những hôm khác. Henry Ford từ trường về đến nhà không hề để tâm đến món bít tết mà mẹ chuẩn bị. cậu lo vào lục lọi tất cả những xó xỉnh trong nhà để tìm những quyển sách mà từ lâu rồi không ai động đến. Kết quả không được khả quan cho lắm. hầu hết chúng đều bị mối ăn hết quá nữa và số lượng cũng chỉ dừng lại ở vài quyển ít ỏi. điều đó cũng không làm Ford quá phiền lòng. Cậu ngó nghiến đọc những quyển sách đó. Bữa tối đã được dọn ra, nhưng công việc của pha vẫn chưa thu được kết quả như ý. Không để tâm đến tiếng gọi của mẹ, pha ngồi lì trong phòng, tiếp tục đọc. Không thấy con trai trả lời, bà Mary vào phòng. Chứng kiến cảnh pha đang miệt mài bên ngọn đèn dầu nhỏ, đọc sách. Bà không nỡ gọi cậu, chỉ nhẹ nhàng đặt bữa tối lên chiếc bàn nhỏ, rồi ra ngoài. Phò đọc chăm chú đến nỗi không biết gì về sự có mặt của mẹ. Nhưng sự tập trung của cậu không hề đồng nghĩa với hiệu quả đạt được. Phò không thể tìm được kiến thức nào mà cậu đang cần khi trên tay cậu chỉ toàn là những loại sách chẳng hề liên quan đến máy móc. Sau này khi kể về lần nghiên cứu đầu tay ấy của mình, Phò đã nói rằng Những quyển sách ấy không cho tôi một giải pháp nào về động cơ, nhưng nó cho tôi một bài học lớn. Chúng ta không thể tìm những thứ chúng ta cần ở những chỗ không có. Phải biết lựa chọn mục tiêu phù hợp. Nó sẽ dẫn chúng ta đến thành công. Mệt mỏi sau khi không tìm thấy thứ mình đang cần. Phan nằm vật ra giường. Cậu nhắm mắt lại, suy nghĩ. Đâu đó trong ý tưởng của cậu đã hiện lên câu hỏi có nên tiếp tục công việc này nữa hay không? Nhưng ước mơ về một chiếc máy hơi nước đã dập tắt ngay ý nghĩ ấy phải làm bằng được một chiếc máy hơi nước. Đó là câu trả lời cuối cùng của một cậu nhóc 12 tuổi trước khi cậu chìm vào trong giấc ngủ mê mệt sau một ngày vất vả. Tuần tiếp theo là một tuần rất bận rộn với pho. Lúc này pho vẫn đang theo học tại trường học trong thị trấn Dearborn. Mặc dù đang tập trung để sản xuất động cơ hơi nước, nhưng pho vẫn đến trường đều đặn. Cậu tỏ ra đặc biệt chú tâm vào các môn vật lý và hóa học. Với hy vọng kiến thức của những môn này sẽ giúp cậu tìm ra giải pháp cho chiếc nồi hơi Không những chỉ tìm phương án giải quyết thông qua những bài học ở trường mà còn tiếp cận với một nguồn thông tin khác, đó là báo chí Ý tưởng tìm tài liệu thông qua báo chí của cậu bắt nguồn từ một lần Cậu vô tình đọc được một bài viết về động cơ hơi nước trên một tờ báo cũ Dùng làm giấy dán tường trong phòng ăn của gia đình Lục nãy tất cả số báo cũ của gia đình chưa đủ Pho còn vận động bạn bè Mang đến cho mình những tờ báo cũ mà họ có Nhưng khó khăn vẫn chưa được giải quyết Lượng báo chí sách vỡ của một thị trấn nhỏ miền quê Không đủ để Pho tìm được câu trả lời Những khó khăn đó có thể được giải quyết rất đơn giản Pho có thể hỏi bất kỳ người nào có một chút kiến thức về cơ khí họ có thể cho cậu câu trả lời chính xác. Không phải Pho không nhận thức được điều đó, nhưng cậu muốn tự mình tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Dù dẫm không phải là cách mà Pho chọn, cho dù có thể nó sẽ tiết kiệm cho cậu rất nhiều công sức. Sau một tuần vất vả, cuối cùng thì Pho cũng tìm ra được câu trả lời. Nhưng nó lại không đến từ những sách báo mà cậu thu lượm được một tiết học vật lý tại trường đã cho cậu một phương pháp mới đó là thiết thầy giáo vật lý đã giảng cho cả lớp nghe về công dụng của thiết trong đó có một đặc điểm làm phà rất chú ý đó là công dụng dùng để hàn các chi tiết bằng kim loại trong chiếc máy hát cậu tự nhủ nếu thiết đã hàn được kim loại thì nó sẽ làm kín được cái nồi hơi của mình nghe sau buổi học đó Cậu tập trung nhóm bạn của mình và trình bày ý tưởng cải tiến mới. Sự hóa hức của Anthony và hai người bạn khác lần này kém hẳn so với cách đây một tuần. Họ không còn mấy hứng thú với trò chơi của Ford nữa. Chỉ có sự nhiệt tình của Ford mới có thể lôi kéo họ trở lại. Cả nhóm lại bắt tay vào công việc. Đầu tiên, họ bàn đến chuyện mùa thiết. Lần này thì cả nhóm cùng kéo nhau ra cửa hiệu tạp hóa trong thị trấn. Sự hào hứng của bốn cậu nhóc khi bước vào đã thay đổi hoàn toàn khi họ bước ra. Giá thiết quá đắt. Với số tiền mà bốn cậu có thì chỉ có thể mua được một mẫu thiết nhỏ không đủ để dùng. Không được bỏ cuộc, chúng ta sẽ nghĩ cách kiếm ra tiền. Đó là những lời mà Pha động viên các bạn. Nhưng kiếm tiền bằng cách nào tại cái thị trấn nghèo nàn này? Đó mới là vấn đề nan giải. Rất may cho Pha Thị trấn Dearborn và các vùng lân cận lại đang bước vào mùa thu hoạch báo Do kỹ thuật bảo quản vào thời này còn rất kém Nên họ phải thu hoạch rất nhanh Chỉ trong vòng vài ngày công việc đã phải xong xuôi. Để thu hoạch được nhanh như vậy Những người chủ trang trại ở đây đôi khi phải thuê cả những đứa trẻ làm việc Đó chính là cơ hội của Phan và các bạn Họ xin vào hái táo thuê cho một trang trại ở gần trường Tiền công mà ông chủ trang trại thỏa thuận với lũ trẻ là 20 xu cho một ngày công. Như vậy là bốn cậu nhóc sẽ phải lao động trong hai ngày để kiếm đủ số tiền mua thiết. Cơ việc hái táo không phải đơn giản như lũ trẻ vẫn nghĩ. Thường ngày chúng có thể lang thang khắp nơi trèo lên bất cứ cây nào mà chúng thấy có quả ăn được. Nhưng khi thật sự làm việc thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Buổi sáng đầu tiên cả bốn cậu đều rất hào hứng. Chúng còn đùa nghịch với nhau trong khi làm việc. Nhưng sau buổi trưa, mọi việc đã khác hẳn. Những đôi mắt quen được ngủ trưa bắt đầu díp lại. Ngoài Farah, ba cậu còn lại đều làm việc một cách miễn cưỡng. Và tất nhiên số lượng táo mà họ hái được cũng giảm đi rõ rệt, không bằng nửa khi sáng. Kết thúc ngày làm việc, mỗi người chỉ nhận được một nửa số tiền công như đã thỏa thuận vì thái độ làm việc lười biến của họ. Mệt mỏi và chán nản, ba cậu bạn quyết định sẽ không tiếp tục công việc. Lần này thì pho không lên tiếng thuyết phục họ nữa, cậu sẽ làm việc một mình. Thay vì hai ngày làm việc với bốn người, pho phải làm công việc hái táo trong sáu ngày để có đủ tiền mua thiết. Bạn bè trong lớp học chế giễu pho là kẻ gàng dở vì đã bỏ công sức ra để làm một việc điên rồ. Không để ý đến những lời bàn tán sau lưng, pho tiếp tục làm việc chăm chỉ. Khi cậu đã xác định mục tiêu cho mình thì không ai có thể làm cậu từ bỏ được mục tiêu đó. Sáu ngày làm việc trôi qua, lúc này thì For đã có trong tài 2 đô la. Cậu cầm số tiền ấy ra cửa hiệu và mua lượng thiết cần thiết. Không thể dùng củi khô để nung chải thiết được, For xin đến làm việc nhờ tại một là rèn trong thị trấn. Những người dân thị trấn đi qua đây rất ngạc nhiên vì hình ảnh một cậu bé gầy gò. Đăng cầm cuội rõ từng giọt thiết vừa nóng chảy lên chiếc nồi đồng. Cậu tập trung vào công việc đến nổi, không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào của những người khách qua đường. Khi chiếc nồi đồng được hàn kính thì cũng là khi trên hai bàn tay pho lỗ chỗ vết bỏng do không ai bị những giọt thiết rõ vào. Nhưng những vết thương đó không làm pho quan tâm. Cậu đặt chiếc nồi đã được hàn kính lên bể rèn đàn đỏ rực, háo hức chờ luồng hơi nước mạnh sắp phục ra nước sôi hơi nước đã bắt đầu bốc ra từ lỗ thủng trên nóc nồi chỉ một lát nữa thôi khi nước sôi mạnh áp suất sẽ tăng lên và lực đẩy ra của hơi nước sẽ mạnh hơn nhiều pha vui mừng nghĩ như vậy nhưng sự vui mừng của cậu đã ngay lập tức bị dập tắt thiết đã có dấu hiệu chảy ra lúc đầu pha chỉ nghĩ đó là do hơi nước bám vào nên trong đó có vẻ như sắp giải ra. Cầu tập trung quan sát những biến đổi của lớp thiết. Nước sôi mạnh, có tiếng rít ở luồng hơi nước phục ra, chứng tỏ áp suất trong nồi cũng khá lớn, nhưng lớp thiết thì lại càng ngày càng tan chảy một cách rõ ràng hơn. Cuối cùng, chiếc vung nồi bị bật ra vì áp suất lớn, và lớp thiết hàng bên ngoài đã bị tróc hết. Thế là bao nhiêu công sức của pho đã tan thành mây khói? Lần trước là sắp ông và lần này là thiết Tất cả đều thất bại Có thể tiếp tục công việc nữa hay không? Câu hỏi này chỉ được trả lời sau vài tháng nữa Bởi vì một sự Để kiện gia đình đã buộc Phò phải tạm thời ngừng công việc chế tạo lại Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong phần 3 của quyển sách Henry Ford và Phò đặt thế giới lên 4 bánh xe Mời các bạn cùng đếm với những nội dung tiếp theo trong phần 3 của quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe Sách chưa phải là tất cả Trong lúc fa đang miệt mài với công việc ở lò rèn tại thị trấn thì ở nhà mẹ cậu bị một cơn đột quỵ bất ngờ Bà ngất đi ngay trong phòng ăn khi đang nấu bữa tối Sự kiện này đã làm thay đổi khá nhiều cuộc sống của Ford Từ đó sau giờ học Cậu phải trở về nhà phụ giúp bố làm công việc đồng án. Ông William tỏ ra không thích thú với việc cậu con trai cả cứ hàm mê những việc đâu đâu. Ông muốn pha nối nghiệp ông, tiếp tục công việc quản lý trang trại của gia đình. Mỗi buổi hai cha con ra ngoài đồng, ông rất tận tình chỉ bảo cho pho cách điều khiển đôi ngựa cài, cách chọn thời điểm gieo hạt và thu hoạch sao cho hợp lý. Trái ngược lại hẳn với thái độ hết lòng chỉ bảo của cha. Henry Ford tỏ ra rất thờ ơ với công việc đồng án. Dù có thể tiếp thu rất nhanh những kiến thức mà cha truyền đạt, nhưng Ford không lấy đó làm vui mừng. Cậu làm những công việc đó với một thái độ miễn cưỡng bắt buộc. Ông William rất bực bội với thái độ đó của người con. Ông liên tục yêu cầu cậu phải từ bỏ ngay những ý nghĩ điên rồ về chiếc động cơ ngỡ ngẩn đó. Ông còn nhạo báng một cách không thương tiếp ý tưởng của Ford về việc sử dụng động cơ hơi nước để thay thế đôi ngựa cài mà ông đang dùng. Ông cho rằng, hàng ngàn năm nay ngựa vẫn được dùng để kéo cài và một nghìn năm nữa nó vẫn được sử dụng vào việc này. Và một đứa trẻ như pho không thể thay đổi được tập quán canh tác đã được áp dụng từ rất lâu trước khi nó biết được thế giới này là như thế nào. Không thể tranh luận được với một người nông dân bảo thủ như ông William Pha quyết định sẽ lặng lẽ tiến hành công việc của mình Buổi sáng cậu vẫn đến trường đều đặn Đến chiều lại ra ngoài đồng phụ giúp bố Đối với những đứa trẻ cùng lứa tuổi khác Sau một ngày mệt mỏi như vậy Chúng thường đi ngủ rất sớm Nhưng với Pha Buổi tối là thời gian duy nhất Cậu có thể sống với ước mơ của mình Cây đèn dầu trong phòng Pha Thường thắp sáng đến rất khuya Bên ngọn đèn dầu Pho cầm cụi nghiên cứu tất cả những tài liệu về động cơ hơi nước mà cậu thu thập được. Cậu đang tập trung vào việc thiết kế động cơ hơi nước của riêng mình. Những kiến thức về hình học và vật lý mà Pho được học ở trường đã giúp ích cậu rất nhiều. Nhưng chủ yếu Pho vẫn dựa vào bản thiết kế của Nikon và Shepard. Sau nhiều tuần vất vả, cuối cùng thì Pho đã hoàn thành được bản thiết kế. Động cơ mà cậu thiết kế đại loại cũng không khác gì trong bản thiết kế mẫu mà cậu tham khảo. Chỉ có một chi tiết khác là động cơ của cậu không phải dùng để truyền chuyển động cho bánh xe lửa mà để quay những chiếc chồng chống mà cậu dự định sẽ lắp ở phía trên động cơ. Nhưng vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết, đó là áp suất của nồi hơi. Cậu vẫn chưa tìm ra cách nào tạo ra một nồi hơi thật kín để nó có thể sinh ra áp suất đủ lớn. Những sách báo mà pho có trong tay chỉ cho cậu biết rằng, tại các công xưởng chuyên sản xuất động cơ hơi nước, người ta thường đút sẵn nồi hơi cho động cơ, chứ không chỉ cho cậu cách làm thế nào để biến một chiếc nồi nấu súp với chiếc vùng rời thành nồi hơi. Để mua được một chiếc nồi hơi đút sẵn thì rõ ràng là pho không đủ khả năng, ngay cả khi ông William đồng ý với ý tưởng đó thì cũng phải bán một phần tài sản của gia đình đi thì mới có thể mua được. Phò không muốn vậy, cậu quyết tâm chế tạo được một nồi hơi bằng những gì mình có. Sau này khi đã trở thành một người giàu có, Phò vẫn giữ nguyên tính cách tự lập này. Không bao giờ chịu lệ thuộc vào bất cứ thứ gì, nhất là tiền bạc. Một trong những nguyên tắc bất di bất dịch của Pho, Và chính nguyên tắc này đã đưa ông đến những thành công ngoài sức tưởng tượng của nhiều người shop âm thì rõ ràng là không được. Thiết có khá hơn nhưng cũng không thể là giải pháp hoàn thiện. Phải làm thế nào đây? Pho đã thử thêm một vài giải pháp tạm thời khác. Cậu dùng dây kim loại để buộc chặt chiếc nắp vào thân nồi. Cách làm này có thể giữ chặt được chiếc vung nồi trong khi nước sôi. Nhưng do không đủ kính nên áp sức mà nồi hơi tạo ra thì lại không đủ lớn. Với áp suất đó, nó có thể làm quay những chiếc chồng chóng mà phò lấp ở trên. Ở một mức độ nào đó, công việc chế tạo động cơ của phò đã có thể coi là thành công. Nhưng với tính cách của mình, phò không thể bằng lòng với thành công nửa vời đó. Cậu quyết tâm phải chế tạo được một động cơ hoàn chỉnh. Thời gian biểu của phò giai đoạn này đã gần như kính mất. Buổi sáng đến trường, buổi chiều ra ngoài đồng giúp cha. Lúc rỗi rãi nhất mà cậu có được là thời gian cậu được ông William phân công ở nhà chăm sóc mẹ. Lúc đầu, Pha thường lấy những mẫu chuyện trong kinh thánh để đọc cho mẹ nghe, bởi vì bà Mary là người rất sùng đạo. Biết được sở thích của con trai, bà Mary đã nói với Pha rằng, bà đã chán nghe đi nghe lại những câu chuyện mà bà đã thuộc Lào trong kinh thánh và thích được nghe những câu chuyện về mái mốc. Thế là cậu con trai vừa có thể ngồi chăm sóc mẹ, lại vừa có cơ hội tìm tòi thêm kiến thức từ những trang báo mà cậu đọc cho mẹ nghe. Nhưng cho mãi đến khi bà Mary khỏi bệnh và có thể đi lại được, Phà vẫn chưa tìm được những thứ cậu cần qua những trang báo. Kể cả những giờ học vật lý tại lớp cũng không thể cung cấp cho cậu những kiến thức cần thiết để chế tạo một chiếc nội hơi hoàn chỉnh. Phà đã lờ mờ nhận ra một điều rằng, Sách vở không phải là công cụ hữu hiệu nhất để học tập Nhưng phải học từ đâu Đúng lúc pha bế tắc nhất thì cậu nhớ đến khuôn mặt rậm rạp Đầy những râu ria của bác thợ rèn Đã cho cậu đến dùng nhờ để rèn mấy tháng trước pha quyết định xin vào thực tập tại là rèn Để lấy thêm kiến thức thực tế Sau đây kho sách nái.com.vn Mời các bạn cùng tìm hiểu Cậu nhóc thợ rèn 12 tuổi và sáng chế đầu tiên. Việc Pha xin vào làm tại lò là rèn bị ông William phản đối kịch liệt. Ông cho rằng một đứa trẻ như Pha không có lý do gì để đến làm việc tại một nơi nóng nực và nguy hiểm như thế cả. Ông muốn Pha ở nhà phụ giúp ông công việc đồng án. Nhưng một lần nữa, bà Mary lại giúp đỡ cậu con trai bằng cách thuyết phục chồng mình đồng ý cho đến đàn đàn viện pha đến làm việc tại La Răng. Và thế là cứ chiều chiều, người dân thị trấn Debon lại thấy cậu bé Pho mảnh khảnh cầm cuội gõ gõ chiếc nồi đồ đồng méo mó bên cạnh bể rèn đang đỏ lửa. Anthony và nhóm bạn của Pho tỏ ra rất không thích công việc của Pho. Họ muốn Pho tham gia những trò chơi cùng họ, bởi vì từ trước đến nay, Pho luôn giữ vai trò của một người trưởng nhóm. Thiếu cậu Nhóm bạn liên tục gặp phải những thất bại trong những trò chơi mà trước nay họ vẫn thường giành chiến thắng. Cả nhóm quyết định sẽ đến gặp phò để thuyết phục cậu. Họ dự định sẽ dọa khai trừ phò ra khỏi nhóm nếu cậu không đồng ý. Buổi gặp gỡ diễn ra ở sân sau của trường học, nơi mà mọi khi nhóm vẫn tụ tập để bàn những kế hoạch đi chơi mới. Anthony bắt đầu hội nghị bằng lời tuyên bố trịnh trọng. Yêu cầu Ford trở lại với những hoạt động của nhóm bạn. Một loạt những thất bại trước các nhóm khác được Anthony liệt kê ra. Những người khác thì bổ sung thêm một bài chi tiết mà Anthony quên không nhắc đến. Kết luận cuối cùng của cả nhóm là những thất bại kể trên đều xuất phát từ sự vắng mặt của Ford. Họ yêu cầu Ford suy nghĩ về vấn đề này. Nếu 20 năm sau này khi một đề nghị tương tự được đặt ra với Ford, Có lẽ tất cả chúng ta đều có thể đoán ngay ra được cách tử sự của Phò. Nhưng đây là thời điểm khi cậu bé Phò chỉ mới 12 tuổi và ở lứa tuổi ấy bị khai trừ ra khỏi một nhóm bạn thân có thể coi là một vấn đề hết sức lớn lao. So với những hình phạt của bố mẹ mà các cậu bé ở tuổi này phải chịu thì sự kiện này còn nặng nề hơn rất nhiều. Không thể trả lời ngay câu hỏi của những người bạn, Phò đề nghị họ cho mình suy nghĩ trong một ngày. Sáng mai khi đến trường, cậu sẽ có câu trả lời. Sáng hôm sau, vẫn ở sân sau của ngôi trường, một sự kiện khá đặc biệt đã diễn ra. Một cậu bé đã dứt khoát khước từ những lời đề nghị tha thiết và cả những lời hăm dọa của nhóm bạn để quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Khước từ bạn bè cũng có nghĩa là cậu khước từ luôn cả những trò chơi vui nhộn thường ngày. Đối với bây giờ chỉ có công việc và công việc. Tuy tuyệt giao với những người bạn thân thiết, nhưng trong thâm tâm, For vẫn tin rằng, một ngày nào đó khi cậu chế tạo thành công động cơ hơi nước, các bạn của cậu sẽ hiểu ra vấn đề và thông cảm với cậu, và họ sẽ lại trở lại thành những người bạn thân như trước kia. Không còn bạn bè, For dành tất cả thời gian rỗi của mình ngoài giờ học cho công việc tại lò rèn. Tại đây, người thợ rèn với bộ râu ria, thoạt nhìn thì trông có vẻ dữ tợn, nhưng thật ra lại rất hiền lành và tốt bụng ấy, liên tục phải trả lời những câu hỏi của cậu bé giúp việc. Sau này khi đã thành danh, Pho vẫn thường nhắc đến người thợ rèn với một thái độ hết sức kính trọng, coi người thợ rèn là người thầy đầu tiên và có ảnh hưởng rất lớn đến mình. Sự chuyển hướng rất đúng đắn và thái độ làm việc nghiêm túc của Pho đã mang lại kết quả. Sau 2 tuần làm việc tại lò rèn, Ý tưởng cải tiến nồi hơi đã đến với For trong một lần giúp bác thợ rèn hàng lại một chiếc ấm đã bị thủng một lỗ lớn dưới đáy. Chiếc ấm đồng là của một người phụ nữ trong thị trấn mang đến. Không giống với những chiếc ấm khác, do lỗ thủng quá lớn ở đáy, bác thợ rèn đã sửa nó với cách thức hoàn toàn khác. Cắt một miếng kim loại lớn vừa với kích thước của đáy ấm và gắn nó với phần thân trên bằng cách gò hai phần lại với nhau cái quả dĩ nhiên là mỹ mãn. Chiếc ấm được đặt lên bếp đun thử, không một lỗ thủng nào được phát hiện. Vui mừng trước việc tìm ra giải pháp cho chiếc nồi hơi của mình, Pha nặng nặng đòi bác thợ rèn chỉ dẫn tỉ mỉ cho mình kỹ thuật gò mà bác vừa thực hiện trên chiếc ấm. Và thế là với kỹ thuật mới vừa học được, chỉ khoảng một tuần sau Pha đã cho ra đời một động cơ hơi nước hoàn chỉnh. Việc Pha chế tạo thành công động cơ hơi nước Đã lưu cúng nhóm bạn của cậu trở lại Không một chút bực tức về thái độ của họ Chỉ cách đây mới 2 tuần Mà pha vui mừng tiếp nhận sự trở lại đó Và nhóm chế tạo lại tập hợp được đủ thành viên như trước Bốn cậu nhóc miệt mài cùng nhau Lắp ráp hoàn chỉnh chiếc động cơ có gắn trong chống ở trên Họ dùng một ống thủy tinh mỏng làm đường dẫn hơi nước Trong chống thì được Anthony Người khéo tay nhất trong nhóm Cắt ra từ những miếng giấy màu mua ở cửa hiệu trong thị trấn và ngày khởi động cổ máy cũng đã đến. For quyết định sẽ tổ chức một buổi lễ ra mắt thật ấn tượng. Cậu mời thêm một số bạn bè cùng lớp và cả bác thợ rèn đến chứng kiến. Vào một buổi sáng Chủ nhật, vẫn ở sân sau của trường học, cổ máy đầu tiên trong cuộc đời chế tạo của Henry For được cho chạy thử. Động cơ được đặt lên trên một chiếc giá ở dưới chất đầy của khô. Phà tự tay chăm lửa đốt đống củi khô bên dưới. Những khán giả của buổi lễ ra mắt không phải chờ đợi lâu. Nước trong nồi hơi bắt đầu sôi, ống thủy tinh làm đường dẫn đã bắt đầu rung lên từng hồi. Sau khi để nước sôi được vài phát, nhận thấy áp suất đã đủ lớn và mở van khí nối với đường dẫn. Ngay lập tức, hai chiếc trong trống lắp ở trên đầu quay tích. Số khán giả ít ỏi đến chứng kiến cũng tạo ra một không khí sôi động bằng những tràng vỗ tay không ngớt. Còn pha và nhóm bạn của mình thì nhảy lên vì vui sướng. Nhưng một hiện tượng lạ xảy ra, tiếng rít phát ra từ nồi hơi ngày càng một rõ hơn. Chiếc ống thủy tinh rung lên bần bật, cả nhóm chế tạo ngạc nhiên lại gần để xem xét điều gì đang xảy ra. Một tiếng bực khá lớn phát ra từ động cơ. Ống thủy tinh đã bị nổ vì không chịu được áp suất quá lớn thoát ra từ nồi hơi. Anthony và hai cậu bạn nữa đều bị những mảnh thủy tinh vỡ, bắn ra làm sướt mặt. Cô cũng không khá khẩm gì hơn. Máu ở tay cậu đang chảy ra rồng rồng. Cậu đang định với tay khóa chiếc van khí thì ống thủy tinh bị nổ. Rất may là hậu quả của vụ nổ không quá tai hại và được giải quyết ngay. Cả bốn cậu nhóc chỉ bị thương nhẹ. Tuy không thành công lắm trong lần ra mắt này, Nhưng danh tiếng của Henry Ford đã lan đi khắp thị trấn Dearborn. Mọi người đều coi cậu như một thiên tài, bởi vì ở một thị trấn nhỏ như Dearborn, chưa có một người nào nghĩ đến việc chế tạo một động cơ chạy bằng hơi nước, chứ chưa nói gì đến việc chế tạo ra nó. Ông William, cha của Ford, thì lại không nghĩ như vậy. Nghe tin vụ nổ, ông lập tức đến trường học, điệu cổ cậu con trai mà ông trai là phá phách về nhà. Bữa tối hôm ấy quả là rất nặng nề với pho. Cơn tức giận từ hồi chiều có ông William chưa dịu bớt được phần nào, vẫn liên tục trút xuống đầu pho. Ông cấm cậu con trai từ nay trở đi không được động vào bất cứ một thứ máy móc gì và yêu cầu cậu trở về nhà ngay sau khi tan học. Bà Mary mặc dù rất thương con nhưng không dám làm vật ý người chồng trong lúc ông đang rất cáo giận. Và lặng lẽ nhận tất cả Cơn thịnh nộ của bố trong suốt bữa ăn Cầu buộc phải hứa với bố rằng Sẽ làm theo những gì ông yêu cầu Bữa tối kết thúc Pho vào phòng riêng của mình lơ ra từ trong